Ô chí sắc mặt dậy đặc không gì sánh được, cảm thụ được áp lực trước đó chưa từng có. Trong lòng của hắn sinh ra một cổ hào khí, mặc dù không là người đối thủ, muốn thắng ta, ta cũng muốn để cho ngươi đánh đổi khá nhiều. Một cổ sát ý nồng nặc từ trên người của hắn tỏ khắp ra. Ba loại ý cảnh đồng thời dung nhập vào trường đao Trong. Đến lúc này, ô chí phải thi triển sát khí ý cảnh. Hắn ở thần trôn cất chi địa ngoại vi, đối mặt vô số tu giả vây giết thời điểm, chính là bằng vào sát khí ý cảnh, chém giết vô số tu giả mới lao ra vòng đây. Sở dĩ, một ngày hắn thi triển ra sát khí ý cảnh, rất có thể sẽ bại lộ xuất thân phận. Chỉ là, đến lúc này, hắn phải liều mạng, đối mặt ưu việt mạc thiên cương, hắn chỉ có thi triển ra tất cả thủ đoạn. Chém liên tục phần mềm hậc mở ra, huyện ảnh công kích phần mềm hậc mở ra. Ô chí nhanh chóng mở ra rất nhiều phần mềm hậc, sức chiến đấu trong nháy mắt đạt được một cái mức độ khó tin. Dù vậy, ô chí cũng biết cái này còn thiếu rất nhiều tối đa chỉ là khiến hắn có một chút bảo toàn tính mạng cơ hội mà thôi. Hai người khí thế của đụng vào nhau, bộc phát ra hung bạo huy thế, chung quanh thiên địa chuyển đến trận trận ầm vang. Khí thế giao phong hạ, ô trí lại rõ ràng chỗ tại hạ phong. Chung quanh tu giả ở hai người khí thế của bước đè xuống, dĩ nhiên không tự chủ được hướng về sau liền lùi mấy bước, nhìn phía ánh mắt hai người tràn ngập kinh hãi. Hai người chiến y đều đã đạt được một cái đỉnh phong, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Thế nhưng vừa lúc đó. Cười to một tiếng đột ngột chuyện tới, trong nháy mắt đem hai người khí thế của tách ra vô tung. Ô trí trong lòng hoảng sợ, đây cũng là người nào. Thật không ngờ mạnh mẽ. Hắn không khỏi hướng thanh âm chuyện chỗ nhìn lại. Theo tiếng cười, nhất đạo hùng tráng thân hình bước đi qua đây, từ trên người của hắn, đáng dạng nổi nồng đậm sóng động. Núi cao. Dĩ nhiên là hắn. Ô trí lập tức liền nhận ra người này, chính là sáu phiến môn nhất con em kiệt xuất, núi cao. Từ trên người hắn tản ra khí thế của. Dĩ nhiên mơ hồ vượt trên ô Chí hai người. Ô Chí trong lòng hãi dị, giá cao sơn tuy là chỉ có vương dai ba cấp cảnh giới, thế nhưng hiện ra thực lực, tuyệt đối không kém gì mạc thiên cương, thậm chí còn hơn. Núi cao, là ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn hỏi đến ta mạc gia việc sao? Mạc thiên cương trong mắt tràn đầy kiên kỵ chi sắc. Cắn răng nhìn phía núi cao. Ta đối với ngươi không có hứng thú, hiện tại mau cút cho ta, ngươi nếu như không phục, ta đã đem ngươi đổi đi, ta nói được thì làm được. Núi cao trừng mắt, khí phách ngất trời nói rằng. Hắn nhìn phía Ô Chí Lúc, ánh mắt kia tràn ngập thâm ý. Ô Chí âm thầm cười khổ, hắn đã minh bạch, Giá Cao Sơn dĩ nhiên nhận ra mình. Đối với cái này một điểm, hắn không có bất kỳ hoài nghi gì. Giá Cao Sơn xem ra cũng không đơn giản, 12 đại thế lực đệ tử thiên tài, không có một đơn giản nhân vật. Ô Chí trong lòng tán thán một tiếng. Giá Cao Sơn dĩ nhiên so với Mạc thiên Cương còn mạnh hơn rất nhiều, khiến Ô Chí kiêng dè không thôi. Bất quá tạm thời đến xem. Giá cao sơn đối với ô Chí tựa hồ cũng không có định ý. Núi cao, ngươi là có ý gì? Mạc Thiên Cương nghe được núi cao mà nói, tức giận toàn thân run, trong hai tròng mắt tràn đầy hung ác chi sắc. Làm cho nhiều người như vậy trước mặt, giá cao sơn dĩ nhiên chút nào không nể mặt hắn, khiến hắn tức giận không thôi. Nghe không rõ sao? Có phải hay không để cho ta có ngươi minh bạch mới được? Núi cao cuồng nạo nhìn Mạc Thiên Cương, khí phách không ngờ. Ngươi! Mạc Thiên Cương khí cấp bách một đôi nắm tay nắm chặt giắc vang lên, khí tức trên người càng là kịch liệt sóng động. hắn còn thật không dám cùng núi cao giao phong. Cao huynh, thật là lớn khí phách đa. đúng lúc này, lại là nhất đạo càng thêm cường tuyệt thanh âm truyền đến. nghe được thanh âm kia, Mặc Thiên Cương thần sắc vui vẻ, mà núi cao chân mày lại nhíu lại. Ma ôn trí lại cảm thụ được giống như một toạ đại sơn bức vượt trên đến một dạng, cơ hồ khiến hắn thở không nổi. thật mạnh. trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. đón lấy. Hắn liền thấy nhất đạo rất rút ra thân hình chậm rãi đi tới, đây là người sắc mặt lạnh lùng thanh niên, toàn thân cao thấp tràn đầy cường tuyệt khí tức. Cước bộ của hắn rất nặng, mỗi bước ra một bước, mặt đất kia đều đi theo rung động vài cái, lưu lại một đạo đạo dấu chân thật sâu. Người này là ai? Thật là dự báo khí thế của. Đối với này người, ô chí kiên rẻ không thôi, nếu nói là Mạc Thiên Cương khiến hắn còn có thể miễn cưỡng đánh một trận nói, mặt đối với người tới, hắn ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn. Dương Vũ không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng tới. Núi cao rất là kiên kỵ nói rằng, từ trên người của hắn buộc phát ra khí thế cường đại, cùng đối phương giao chức cùng một chỗ. Dương Huynh Mạc Thiên Cương tựa như nhìn thấy rơm dạ cứu mạng một dạng, vội vàng hướng thanh niên kia hô. Dương Vũ, Thánh Thần Tông Đệ Tử Thiên Tài, trẻ tuổi trong con em người mạnh nhất, thiên giai tứ cấp cường giả Chương 630, Bất Lao Sơn Ô Nha Thánh Thần Tông Đệ Tử Dương Vũ Ô Chí Một nghe được cái tên này, Trên người bỗng nhiên hiện ra hung hãn sát ý. Cái này thánh thần tông chính là cướp đi đường ảnh ba người một người trong đó muốn phái. Đối với ô trí ánh mắt, Dương Vũ hình như có cảm ứng, xoay người liếc ô trí liếc mắt. Người là ai? Dám hơi mạo các đại thế lực con em tranh đấu. Dương Vũ mở trừng hai mắt, một cổ giống như mảnh thu nhất khí thế từ trên người của hắn phun ra ngoài. Ô trí trong lòng cả kinh, vội vã mở ra thuấn gian di động phần mềm hậc, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương. Hai con mắt của hắn âm lãnh không gì sánh được, cái này thật đúng là là một cái thật là lớn mụ a. Di. Dương Vũ thật không ngờ khí thế của mình dĩ nhiên không còn cách nào bức lui ô trí, khẽ di một tiếng, sau đó không khỏi thêm đại khí thế bức áp. Từ từ, thẳng đến thôi phát đến mức tận cùng. Hung hãn như vậy khí thế của, mặc dù là bên cạnh núi cao, đều cảm thụ được sâu đậm áp lực. Thế nhưng ô trí, lại hoàn toàn liền là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, trên mặt đầy trâm trọc chi sắc. Dương Vũ muốn dựa vào khí thế bức áp ô chí, hoàn toàn chính là chọn sai phương pháp. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Đây chính là 12 đại thế lực đệ tử phong độ sao? Cũng không gì hơn cái này. Nhìn Dương Vũ vẻ mặt biểu tình khiếp sợ, ô chí trong lòng một trận không thoải mái, ngoài miệng cũng khinh thường nói: "Muốn chết?" Dương Vũ tức thì nóng giận, gương mặt âm trầm có thể chảy ra nước, hắn là thánh thần tông thiên chi tiêu tử, còn từ không có không có bị người như vậy châm chọc quá, với hắn mà nói Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Khí thế của hắn bừng bừng phân chấn, cả người giống như một con thú dữ một dạng, trực tiếp huy trưởng hướng Ô Chí sợ qua đi. Một trường ra, toàn bộ trong thiên địa không khí cũng làm cho người cảm thấy một trận hít thở không thông. Cái này Dương Vũ thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Đối mặt Dương Vũ cái này, nén giận một trường, Ô Chí biết không còn cách nào ngăn cản, trên mặt của hắn hiện lên vẻ khinh thường, sau đó trực tiếp mở ra thuần gian di động phần mềm hắc. Nhưng thấy một đạo bạch quang hiện lên, Ô Chí thân ảnh đã tại biến mất tại chỗ. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, cũng đã đứng ở khâu nhược tuyết bên cạnh, lạnh lùng nhìn Dương Vũ. Dương Vũ một trưởng vỗ ra, uy thế cường đại trực tiếp trên mặt đất đánh ra một đường rãnh thật sâu khe. Cả vùng đều đi theo phát sinh từng tiếng ầm vang. Bất quá, hắn một trưởng này cũng thất bại. Vắng vẻ, toàn bộ thiên địa đều không có bất kỳ thanh âm. Trung quanh chúng tu giả khiếp sợ không thôi, không ai có thể nghĩ đến Dương Vũ một trưởng dĩ nhiên thất bại. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh. Dĩ nhiên có thể ở dương vũ chính là thủ hạ chạy trốn, quá bất khả tư nghị. Không phải của hắn tốc độ nhanh, hắn dường như nắm giữ một ít không gian chi lực, vừa rồi một chớp mắt kia, hắn là trực tiếp trốn vào đến trong hư không, thật là đáng sợ tiểu tử. Không gian chi lực? Điều này sao có thể? Chỉ có thánh giai cường giả mới có thể trưởng khống một ít không gian chi lực, tiểu tử này như thế nào lại? Trong lúc nhất thời, chúng tu giả đều là khuôn mặt kinh hãi chi sắc. Đờ đẫn nhìn ô trí. Không gian chi lực sao? Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Dương Vũ đồng tử cũng không khỏi lui lui, nhìn phía ô trí trong ánh mắt, tràn ngập sát ý. Lại tiếp ta một trưởng. Dương Vũ nộ quát một tiếng, khí thế trên người trong nháy mắt đạt được một cái cực hạn, sau đó sẽ lần hướng ô trí đập tới. Nếu nói là thượng một trưởng hắn chỉ dùng 5 phần 10 lực nói, một trưởng này đã phát huy ra chín thành uy lực. Một trưởng ra, thiên địa tịch. Bàn tay khổng lồ tựa như đem chọn cái thiên địa đều che lại. Một trưởng này uy thế ngập trời thậm chí đem không gian chung quanh đều phong tỏa. Hắn là quyết định muốn đem Ô Chí một chưởng chém giết ta. a. Ặm, NB, SV, Dương huynh, ngươi cái này có chút quá phận đi. Đúng lúc này, núi cao lại đột nhiên cao quát một tiếng, khí thế cường đại hiện lên ở trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đem trường đao, sau đó một tay phất lên, trường đao một mạch hướng Dương Vũ tay trưởng chém tới. Hắn dĩ nhiên hướng Dương Vũ xuất thủ. Ô Chí sâu đậm xem núi cao liếc mắt, từ chối cho ý kiến. Hắn một nắm tay khâu nhược tuyết, sau đó thi triển ra thân pháp, trong nháy mắt lui ra phía sau gần trăm mét. Hắn cái này vừa lui phía sau, vừa lúc tránh được hai người giao chiến trùng kích sóng. Núi cao, ngươi dám ngăn trở ta. Dương Vũ hung ác trừng mắt núi cao, ánh mắt kia giống như cắn người khác manh thú. Từ trên người của hắn, càng là buộc phát ra cùng giã huy thế. Núi cao, người đây là ý gì? Có hay không đem Dương huynh đệ vào mắt? Mặc thiên cương lao tới, nghĩa tránh nôn từ lớn tiếng khiển trách núi cao. Đối với Mạc Thiên Cương giống như hề vậy hành vi, núi cao chỉ là cười nhạt đối mặt. Núi cao huynh, cảm tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ a, đây mới là 12 đại thế lực hẳn có khí thế cùng cực, tiểu đệ bội phục a. Rất xa, ô chí lớn tiếng kêu lên, trong nháy mắt khiến Dương Vũ cùng Mạc Thiên Cương mặt của hai người sắc khó xem. Hoa, wow, nơi đây thật náo nhiệt a, nguyên lai like có đánh lộn xem, ta thế. Nhất đạo Tà dị thanh âm đột nhiên đang lúc mọi người vang lên bên hai. Nghe được thanh âm này, vô luận là Mạc Thiên Cương Vẫn là núi cao cùng Dương Vũ, dĩ nhiên đồng thời như mày, từ trên mặt của bọn họ, ô trí cảm thụ được bất đắc dĩ. Không sai, chính là bất đắc dĩ. thấy vậy, ô trí cảm thấy kinh ngạc đứng lên, cái này thì là người nào? Dĩ nhiên có thể để cho Dương Vũ đều kiên kỵ như vậy. Hắn liền vội vàng xoay người nhìn lại, khuôn mặt ngạc nhiên chi sắc. Đây là một cái gầy yếu thanh niên, đi khởi đường tới lung la lung lay, trên mặt mang không kềm chế được cùng nụ cười nhẹ nhõm, thoạt nhìn rất là quái dị, chủ yếu nhất là. Ở trên người của hắn, ô trí cũng không có cảm thụ được quá mạnh mẽ khí tức sóng động. Trừ phi thanh niên này tu vi đã đạt được cảnh giới cực cao, hoàn toàn vượt qua ô trí đo lường được, càng hoặc là thanh niên này tu vi quả thực không phải rất cao. Chỉ là, nếu là tu vi của hắn không cao nói, dương vũ ba người liền sao lại đối với hắn kiềng kỵ như vậy. Ô nha, là ô nha, không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắn đều đến. Ô nha đến, tất nhiên không có chuyện tốt, xui, quá xui. Thanh niên này vừa xuất hiện, Trung quanh chúng tu giả lập tức bắt đầu hống ồ nào, nhìn phía thanh niên kia sắc mặt thay đổi không nhìn khá hơn. Ô nha, dĩ nhiên cùng ta một cái họ, thú vị. Nhìn thanh niên kia, ô Chí trên mặt của lộ ra nhiều hứng thú ý tứ hàm súc. Ô nha, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dương vũ trở thanh niên kia, bất đắc dĩ hỏi. Di, di, các ngươi có thể xuất hiện ở nơi này, vì sao ta liền không thể xuất hiện ở nơi này? Từ huyền động ngày tàn quyền A, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Dương Vũ tiểu tử, bản tiểu chủ cần một cái thăm dò bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, quân tiên phong, cơ hội này liền cho ngươi. Thanh niên kia một bộ dáng vẻ không sao cả, nói với Dương Vũ. Nghe được lời của đối phương, Dương Vũ trên đầu tất cả đều là hắc tuyến. Núi cao huynh, cái này Ô Nha là lai lịch gì? Tựa hồ tất cả mọi người rất kiêng kỵ hắn a, rất mạnh sao? Ô Chí tiến đến núi cao bên người, nhỏ giọng vấn đáp. Núi cao cũng cười khổ lắc đầu, Ô Nha là bất lao sơn tiểu chủ. Còn như thực lực mà, ngươi cũng chứng kiến. Bất lao sơn. Ô chí trận, Bất lao sơn đây chính là cường đại đại danh tự A, mặc dù là thần tướng nước hoàng tộc hạ gia, cũng muốn kiêng kỵ bất lao sơn ba phần. Chỉ là, bất lao sơn tu giả không phải đều truy cầu võ đạo cực hạ, không trên thế gian hành tầu sao. Cái này ô nha lại là chuyện gì xảy ra. Ô chí bắt đầu nghi hoặc đứng lên. Trường 630, Hợp tác. Ô nha thiếu chủ, ngươi cũng không cần trêu đùa ta. Ta tuy là tự nhận có chút thực lực, cũng không dám trèo cao thiếu chủ. Edson Jeremy ẩn hủ ạ, tản dê là Edson J79. Dương Vũ coi như là cao ngạo người, thế nhưng đối mặt Ô Nha, quả thực thì trở thành một cái tốt tử, càng là hoàn toàn hạ thấp tư thái, khiến Ô Chí mở rộng tầm mắt. Đối với giả Ô Nha, Ô Chí trong lòng càng thêm tốt hơn khí. Không hổ là Bất Lao Sơn thiếu chủ, dĩ nhiên có thể để cho Dương Vũ đều túi đầu. Bất quá, Ô Chí lại biết, lúc này Dương Vũ tâm lý phi thường không cam lòng. Không cam lòng thì như thế nào? Bất Lão sơn luôn luôn truy cầu võ đạo cực hạn, mặc dù là thần tướng quốc hoàng tộc cũng muốn kiên kỵ bà phần. Bọn họ mặc dù không nhập thế, thế nhưng thực lực cường đại nhưng không để con tin. Ma ô nha dĩ nhiên là bất Lão sơn thiếu chủ, càng là tập hàng vạn hàng nghìn sùng ái cùng kiêm. Bất Lão sơn từ bất nhập thế, hiện tại thật vất vả ra một cái ô nha, này 12 đại thế lực đệ tử căn bản không dám đắc tội hắn à. Ma ô nha thực lực chỉ có thiên giai nhất cấp, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại thích vô giúp vui tính cách quái dị, hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài, khiến người ta rất là đau đầu. Đã từng, có một mười hai đại thế lực trưởng lão không thấy quá ô nha diễn xuất, phải ra tay giao hơn hắn, thế nhưng, trưởng lão mới vừa lộ ra sắc ý, giữa không trung lại đột nhiên vươn một con bàn tay khô gầy, trực tiếp đem trưởng lão một trưởng vô thành đục thân bùn. Từ đó, toàn bộ thần tướng nước tất cả tu giả đều khiếp sợ, từ đó về sau, lại không người nào dám đối với ô nha bất mãn. Thậm chí, Này 12 đại thế lực đệ tử nhìn thấy Âu Nha, đều phải ẩn nút hắn. Bởi vì, này Âu Nha là nổi danh khó chơi. Đánh cũng đánh không được, mắng lại chửi không được, nhất định chính là cực kỳ bực bội a. Vừa thấy Dương Vũ chịu thua, Âu Nha cảm thấy rất là không thú vị. Lúc này, ánh mắt của hắn lại đột nhiên lạc hướng Âu Chí, trừng mắt, giả vờ hung ác kêu lên, Này, xem đủ chưa? Ta cũng không phải là người đẹp. Ách! Âu Chí thần tình mận ra, không nghĩ tới dĩ nhiên bị đối phương phát hiện ánh mắt của hắn có chút ngượng ngùng. Dương Vũ thấy ô nha đem lực chú ý chuyển rời đến ô Chí trên người, lập tức thở phào một cái, đồng thời lại có chút nhìn có chút hả hê. Bị ô nha quấn lên, ô Chí sắp có chịu. Đột nhiên, ô nha nhãn tỉnh sáng lên, ngươi có phải hay không muốn làm ta quân, tiên Phong? Ngươi yên tâm được, chỉ phải lấy được tử huyền động thiên tàn quyển, đến lúc đó ta nhất định mang ngươi đi vào, đây chính là cơ duyên to lớn a. Ô nha một bộ dáng vẻ hưng phấn thật giống như đã được đến toàn bộ tử huyền động ngày tàn đồ. Nghe được hắn, ô Chí náo môn cũng bắt đầu không khỏi bước lên hát tuyến đến. Cái này ô nha thật đúng là một cái kỳ lạ a. Ô Chí không lời chống đỡ. Nơi đây tụ tập nhiều như vậy tu giả, rất nhanh thì hấp dẫn đến càng thêm nhiều cường giả, những người này toàn bộ đều là là tử huyền động thiên tàn quân tới. Trong đó, 12 đại thế lực thiên Chi tiêu tử dĩ nhiên cũng tới. Bất quá, khi bọn hắn chứng kiến trung ương ô nha lúc, từng cái lập tức lại lùi về tựa như sợ bị ô nha chứng kiến. Sau đó, bọn họ chứng kiến ô nha chung quanh dương vũ, núi cao, mặc thiên Cương lúc, trên mặt toàn bộ đều là nhìn có chút hả hê tỉnh. Bị ô nha cuốn lên, bọn họ muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Không sai, ô nha thiếu chủ thân là bất lao sơn thiếu chủ, người có thể trở thành là hắn, quân, tiên phong, đó nhất định chính là tám đời tử tu tới có phúc, còn không mau cảm tạ thiếu chủ bản ơn. Mặc thiên Cương xem thời cơ nhanh, vội vã lớn tiếng hướng Âu Chí kêu lên. Tiểu tử, chúc mừng ngươi trở thành thiếu chủ quân Tiên Phong, thật là của ngươi vận khí a." Dương Vũ cũng theo kê ở. Ô Chí trên đầu hắc tuyến càng thêm to. "Thảo, khi Khê nha, quân Tiên Phong như vậy phóng ảnh, các ngươi sao?" "Sao không đi?" Ô Chí phẫn hận trừng mắt hai người. "Ừ, không sai, có thể trở thành là bản thiếu chủ quân Tiên Phong, đúng là cơ duyên của ngươi." Ô Nha một bộ đương nhiên su thế, triệt để khiến Ô Chí không nói gì. Nếu là lấy hắn tính cách Chỉ sợ sớm đã nhất đao chặt xuống, thế nhưng nghe được núi cao nói sự tình, chính là mượn hắn tám cái lá gan, hắn cũng không dám a Quân bất kiến, chính là Dương Vũ ở ô nhà trước mặt của, cũng ngoan cùng tôn tử. Ô trí thiếu chủ, bản thân mới đến, đối với cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chưa quen thuộc, chỉ sợ ở lầm thiếu chủ đại sự a Ta xem Dương Vũ cùng Mạc Thiên Cương liền rất tốt, không bằng đem cơ hội này nhường cho bọn họ đi. Nghe được ô trí mà nói, Dương Vũ hai người sắc mặt đại biến. gì Dư Hạo Huynh, Thương Lăng Huynh, các ngươi dĩ nhiên đều ở chỗ này. Các ngươi không phải nói cùng nhau tra xét cái này bãi bỏ khu vực khai thác bỏ sao. Vậy hãy nhanh điểm đi thôi. Ô nha thiếu chủ, chúng ta cùng Dư Hạo, Thương Lăng bọn họ sớm đã hẹn xong, đi trước một bước ra. Vừa nói, Dương Vũ cùng Mạc Thiên Cương hai người vội vàng hướng trong đám người chạy đi. Trong đám người, Dư Hạo cùng Thương Lăng hai người nguyên bản còn đang nhìn cho hay, nghe được Dương Vũ kêu tên của bọn họ, thầm mắng một tiếng không hay sau đó trước tiên giúp vào đoàn người các loại ô nha nhìn sang thời điểm đâu còn có nửa cái bóng lại dám gạt ta dương vũ Mạc thiên cương ta muốn cho các ngươi đẹp ô nha sắc mặt phát lạnh giận dữ kêu lên mà lúc này cũng rốt cục có người bắt đầu hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bước đi ô nha thiếu chủ còn lại người đã bắt đầu tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chúng ta đi trước một bước ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chờ ngươi núi cao thấy tình thế không hay vội vã lôi kéo ô trí hai người nhanh chóng hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ phóng đi. thấy vậy, ô nha sắc mặt càng thêm khó coi. các ngươi đều chờ cho ta, chờ ta lấy tàn đồ, ta cho các ngươi đẹp. ô nha hung ác kêu lên, sau đó thuận tay ngón tay một gã thiên giai cường giả, ngươi làm ta quân tiên phong, chờ chút thiếu không chỗ tốt của ngươi. tên kia tu giả sắc mặt biến đổi, cả người đều sụp xuống, hắn cũng không dám hướng dương vũ đám người như vậy cự tuyệt ô nha à. này, ngươi lôi kéo ta xong rồi à? Ô chí đột nhiên tránh thoát núi cao thủ đoạn, rất là chán ngán nói. Bị một đại nam nhân chảo cổ tay, hắn nhìn về phía núi cao ánh mắt đều thay đổi bất thiện. Người đó là cái gì nhãn thần? Ta thế nhưng cứu ngươi a? Núi cao trừng mắt, khó chịu kêu lên. Hắc hắc, chẳng lẽ còn muốn ta cảm tạ ngươi hay sao? Ô chí lạnh rên một tiếng, đối với núi cao mục đích, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, không phải là nhìn chúng hắn thần dai truyền thừa. Được rồi, ô chí. Ta quả thực muốn mời ngươi gia nhập vào sáu phiến môn. Lẽ nào ngươi muốn phủ nhận ta cứu sự thật của ngươi sao? Núi cao bất đắc gì nói. Bằng tốc độ của ta, ngươi cho rằng Dương Vũ có thể bắn chúng ta sao? Ô Chí giọng nói đạm nhiên, trong con ngươi lại tất cả đều là tự tin. Giá cao sơn quả thật không tệ, nhưng là lại ôm tới có mục đích, nếu không phải nhận ra mình, ô Chí cũng không cho là đối phương sẽ ra tay cứu hắn. Nói cho cùng, Dương Vũ thực lực quá mạnh, hắn an toàn không cần phải. Là một cái không thể làm chung người, do đó đắc tội dương vũ. Được rồi, chúng ta trước đem cái này chuốt sự tình bông, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí trùng thiên, còn có cường đại cường thi thường lui tới, liên thủ với nhau át không thể thiếu, không bằng chúng ta cùng nhau tham dòi như thế nào. Núi cao chuyển mà nói rằng, ô trí ngâm lại, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp lại. Đối với giả bãi bỏ khu vực khai thác mỏ hắn hoàn toàn không biết gì cả, giá cao sơn vừa lúc bù đắp phương diện này thiếu. Chương 631, Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ căn nguyên Ô huynh đệ, đây là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ địa đồ Có cái bản đồ này, tham dò cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sẽ ung dung rất nhiều S-chon-z mì ẩn hủ ạ tản dê là S-chon-z Núi cao lấy ra một tờ địa đồ, đưa tới ô trí trước mặt của Rất là đắc ý nói Bản đồ này, mặc dù là nhất thế lực, cũng sẽ không có Cũng liền 12 đại thế lực loại này tầng thứ Mới có bãi bỏ khu vực khai thác mỏ địa đồ Hơn nữa Bản đồ này vẫn là hy sinh vô số tu giả cánh mạng đổi lấy. Thần tướng quốc 12 đại thế lực, cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ quá bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thăm dò. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tuy là vô cùng nguy hiểm, đồng thời cũng ý nghĩa cường đại kỳ ngộ. Bất quá, từ cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ xuất hiện đến nay, có thể chân tránh từ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ có thu hoạch tu giả lại phi thường rất thưa thớt. Đưa qua điều đồ, Tô Chí cẩn thận thuận nhìn, tận lực đem bản đồ này toàn bộ ấn trong đầu có bản đồ này chỉ dẫn, hắn thăm dò khởi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sẽ thuận tiện rất nhiều. đối phương địa đồ, ô trí sắc mặt thay đổi nhu hòa rất nhiều. núi cao huynh, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ rốt cuộc là làm sao hình thành? ô trí quay đầu, đột nhiên hướng núi cao hỏi, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ từ thượng cổ tan biến thời kỳ liền tồn tại, vẫn truyền lưu đến nay, ta ở tông môn bên trong trong điện tịch chứng kiến, nơi đây vốn là một mảnh khổng lồ nguyên thạch mệnh, thượng cổ tan biến chi chiến mở ra phía sau. Nơi đây thành chủ yếu nhất chiến trường một trong là tranh đoạt nguyên thạch mạch, chúng nhiều cường giả lần thứ hai chiến đấu, có người nói còn có thần giai cường giả xuất hiện. Lại là thượng cổ tan biến chi chiến. Ô trí trong lòng khiếp sợ, sau đó thì sao? Không biết, trong điển tịch ghi chép, bởi vì cuộc chiến đấu này, toàn bộ khổng lồ nguyên thạch mạch triệt để sụp đổ. Thượng cổ tan biến chi chiến sau khi kết thúc, nơi đây ngưng tụ ra nồng nặc trí cực thi khí, từ từ đem chọn cái khu vực khai thác mỏ đều che phủ ở trong đó. Còn như này bỏ bê công việc cùng với chết ở chỗ này cường giả, rất nhiều đều biến thành cường đại cương thi. Từ nay về sau, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ liền triệt để thành cấm địa Nơi đây chết quá nhiều cường giả tuyệt thế, thượng cổ tan biến chi chiến phía sau, vô số tu giả là đạt được những cường giả kia bảo tàng, đều bước vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Thế nhưng, từ khi đó bắt đầu, toàn bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ đã bị thi khí bao phủ, những cường giả này tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ phía sau Lại kinh hãi phát hiện, tu vi của mình đang nhanh chóng trượt, biết cuối cùng triệt để biến thành phạm nhân. Biến thành phạm nhân cương giả, đối mặt này cường đại cương thi, căn bản không có chút sức chống cự nào, cuối cùng chỉ có thể biến thành một gã mới cương thi. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cương thi càng ngày càng nhiều, triệt để thành tu giả cấm địa. Thế nhưng, tất cả tu giả đều phi thường xác định, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bảo tàng tuyệt đối kinh người, cũng vẫn hấp dẫn vô số tu giả đến đây thám hiểm. Không nghĩ tới... Tên kia đoạt tử huyền động thiên tàn đồ tu giả, dĩ nhiên cũng tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Lúc này đây tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tu giả, chỉ sợ là vô số năm qua, nhiều nhất một lần đi. Ai, chỉ là không biết, đến cuối cùng được bao nhiêu tu giả có thể hoặc là đi tới. Cuối cùng, núi cao sâu kín thở dài, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Từ núi cao trong miệng nghe được nhiều như vậy về bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bí mật, ô trí trong lòng cũng là thổn thức không ngớt. Ở trong đầu của hắn không khỏi nghĩ voi khởi ban đầu đánh một trận, rốt cuộc là bực nào kết liệt. Thượng cổ tan biến chi chiến, rốt cuộc là như thế nào một trận đại chiến à? Ô trí ở trong lòng thì thào một tiếng. Đáp án này chỉ sợ chỉ có ở vô tận tinh hải mới được, cái này thượng cổ tan biến chiến trường, ta nhất định phải đi vào. Hắn ở trong lòng kiên quyết nói. Ảm, nợ bờ. Sê, cho dù là là truy tầm những cường giả kia chân ấn, hắn cũng muốn đi vào thượng cổ tan biến chiến trường. Đi tới thế giới này phía sau, ô Chí nguyện vọng lớn nhất chính là đứng ở loài người tốt cùng nhất, rất hiển nhiên, bây giờ nhân loại tu luyện tiêu chuẩn cùng thượng cổ so sánh với, kém thực sự nhiều lắm. Nếu tất cả tu giả đều biết tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tu vi sau đó hàng, thế nhưng lúc này đây vì sao còn có nhiều như vậy tu giả tiến nhập nơi đây? Lẽ nào tử huyền động thiên tàn đồ lực hấp dẫn lớn như vậy? Thậm chí có thể để người ta không tiếc hy sinh mình tính mạng sao? Dù sao đây chẳng qua là hiện tàn quyền A. Đối với vấn đề này, ô Chí phi thường không giải thích được. Hắn đã được đến tử huyền động ngày còn lại 3 tấm tàn quyển, chỉ cần tái được cái này tờ thứ tư tàn Quyển là hắn có thể mở ra tử huyền động tiên. Đối với hắn mà nói, cái này một cái hiểm đáng dám bạo. Thế nhưng còn lại tu giả đây. Lẽ nào vẹn vẹn chỉ là làm một chương tàn quyển sao? Ngươi không biết là không có bất kỳ chuẩn bị, thì đi thăm dò bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chứ. Núi cao bất khả tư nghị nhìn ô Chí, Chứng kiến ô Chí nghi ngờ biểu tình. Núi cao triệt để không nói gì, thực sự là bị ngươi đánh bại. Nhìn, đây là phòng thi đan, thế nhưng bắt cấp đan thuốc. Có cái này đan thuốc là có thể phòng ngừa thi khí ăn mòn. Vừa nói, núi cao xuất ra một viên vàng nhạt sắc đan thuốc, đưa cho ô Chí. Thượng cổ tan biến chi chiến theo hôm nay đã vô số năm, những năm gần đây, vô số tu giả nghiên cứu vô số phòng ngừa thi khí ăn mòn phương pháp, cái này phòng thi đan chính là một loại trong đó đan thuốc. Bất quá cái này phòng thi đan chỉ là bát phẩm đan thuốc hữu hiệu, hiệu thời gian cũng không lâu có người nói còn có cựu phẩm đan thuốc ta cũng không có có cơ duyên gặp phải vừa nói núi cao trong mắt lóe lên một tia muối nghe được hắn Âu Chi không khỏi sờ sờ muối cựu phẩm đan thuốc à phá thi đan có thể không phải là cựu phẩm đan thuốc một cái phòng thi một cái phá thi chỉ nghe tên cũng biết phá thi đan cao cấp hơn một ít Âu Chi ở trong lòng nói rằng chỉ sợ này tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tu giả đều có tương tự đan thuốc phòng thân kể từ đó cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ đối với những thứ này tu giả mà nói há lại không phải là không có bất cứ tác dụng gì như vậy bãi bỏ khu vực khai thác mỏ còn tính là gì cấm địa rất nhanh ô trí liền biết này đan thuốc tác dụng chỉ sợ rất có hạn cũng không thể khiến mọi người xâm nhập quá sâu bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bất quá tu giả đem nhiều như vậy tu giả hấp dẫn đến bãi bỏ khu vực khai thác mỏ Lại có mục đích gì? Ô chí bắt đầu suy đoán, chỉ là hắn không có bất kỳ căn cứ, cái này suy đoán căn bản là không có đầu mối. Quan hắn, ta mục tiêu là tử huyền động thiên tàn Quyền, ai chống ta thu hoạch tàn Quyền, ta để người đó chết. Ô chí ở trong lòng kêu lên. Đối với tử huyền động thiên tàn Quyền, ô chí là tình thế bắt buộc. Hắc hắc, ô chí, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên che ở ô chí ba người trước mặt của mãi gì tiêu lên. Tô Chí nghe được thanh âm của người kia, cách đó không xa rất nhiều tu giả đều quay đầu hướng bên này nhìn qua, trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc. Tô Chí tên này, bây giờ đang ở thần tướng quốc nhất định chính là Hương Bột Bột A. Trước không nói trên người của hắn thần giai truyền thừa, chỉ phải lấy được, thậm chí cũng có thể tấn chức thần giai, chính là bên người hắn Khâu Nhược Tuyết, vậy cũng còn hơn vô số thiên tài địa bảo a. Chỉ phải lấy được Khâu Nhược Tuyết hoàn hoàn, là có thể trợ tu giả đột phá bình cảnh. Không có người nào tu giả sẽ không động tâm. Sở Dĩ, nghe được tên Ô Chí, rất nhiều tu giả cũng bắt đầu kích động. Mà Ô Chí sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống tới. Chương 632, bán chết Sở Hạo Thần. Là ngươi? Chứng kiến đạo kia bóng người quen thuộc, Ô Chí sắc mặt trong nháy mắt âm trầm có thể chảy ra nước. 79. Khâu Nhược Tuyết nắm thật chặt Ô Chí cánh tay của, sắc mặt đồng dạng phi thường ngạc nhã. Bọn họ cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải cái này nhân loại. Ô chí, ngươi không nghĩ tới chứ? Ha ha, ngươi bây giờ còn cho rằng mạnh hơn ta sao? Rất sớm trước đây ta cũng đã nói, ngươi từ trong tay của ta cướp đi tất cả, ta đều sẽ đoạt lại. Ngươi nọ đắc ý cười ha ha, nhìn phía ô chí ánh mắt hai người âm sầm không gì sánh được. Xin lỗi, ngươi nhận lầm người, chúng ta đi. Mắt thấy ánh mắt của rất nhiều người đều hướng bên này trông lại, ô chí căn bản không muốn dây dưa với đối phương, lôi kéo khâu nhược tuyết, sẽ hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong nước đi. Nhận lầm người ha ha, ô trí, chí, liền chính là hóa thành cho Ta sở hạo thần đều có thể nhận thức ngươi Ngươi không phải rất càn dỡ sao Ngươi không phải rất đắc ý sao Làm sao Ngươi bây giờ ngay cả thân phận của mình Cũng không dám thừa nhận sao Ngươi chính là một cái người nu nhược Ngươi nọ càng thêm đắc ý Hắn cười là như vậy càn dỡ Tự thật giống hết thảy đều đã trưởng khống ở trong tay của hắn Không sai, người này chính là sở hạo thần Linh vũ tứ quận sở gia thiên chi tiêu tử Thế nhưng, từ gặp phải Ô Chí phía sau, ngoại trừ lần đầu tiên còn hơn Ô Chí, ở phía sau tất cả trong tranh đấu, hắn hoàn toàn bị Ô Chí áp chế ở phía sau, thậm chí ngay cả thủ lĩnh cũng không ngẩng lên được. Ở Sở Gia bị Ô Chí liên tục đập tới mấy bản hai lúc, Sở Hạo Thần liền âm thầm thệ, nhất định phải để cho Ô Chí trả giá thật lớn. Trước đây, hắn giác tỉnh huyết mạch, một lần hành động tiến nhập địa giai, vốn cho là có thể báo thù rửa hận, không nghĩ tới ở Hắc Thủy Ao Đầm, lại bị Ô Chí nhất chiêu đánh bay ra ngoài ét tròn dê mỉ ẩn hủ ạ tản dê la ét tròn dê, ô chi thậm chí đều khinh thường với giết hắn. đây hết thảy tất cả đối với hắn mà nói nhất định chính là xỉ nhục. hắn hiện tại đi tới thần tướng quốc, càng là đặt lên thần tướng quốc hoàng tộc cao chi thực lực càng là nhanh chóng đề thang trực tiếp tiến vào thiên giai. thiên giai a, toàn bộ thánh nguyên quốc cũng không có mấy người thiên giai cường giả. khi đó sở hạo thần trong lòng kích động không hiểu bị ô chi đánh tan tự tin lại lần nữa trở về tấn trước thiên giai phía sau. Hắn chuyện thứ nhất chính là muốn tìm Âu Chí báo thủ. Đúng lúc này, hắn nghe được Âu Chí tin tức, Âu Chí dĩ nhiên cũng tới đến Thần tướng quốc. Hơn nữa, Âu Chí vừa xuất hiện, tiêu thành toàn bộ Thần tướng quốc tu giả tiêu điểm, điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu. đương nhiên, Âu Chí bị Thần tướng quốc tu giả lo lắng, hoàn toàn chính là đã vì thần giai truyền thừa. La Trả thu Âu Chí, hắn đem khâu Nhược Tuyết tin tức lan rộng ra ngoài, khiến Âu Chí hai người tình cảnh thay đổi càng thêm nguy cấp. Lúc này. Chứng kiến ô Chí bộ dáng như thế, sở hạo thần trong lòng được kêu là một cái đắc ý a. Ô Chí lạnh lùng nhìn chăm chú vào sở hạo thần, thế nhưng sở hạo thần cũng không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại cười nhạo liên tục, trở về trừng mắt ô Chí. ở trong mắt hắn, tràn ngập vô cùng hận ý. Ta hiện tại có điểm hối hận, ở Hắc thủy trong ao đầm không có nhất đào đưa người sát. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, thanh âm lại là vô cùng bình thản. Cái này sở hạo thần cho tới bây giờ cũng không có thả trong mắt hắn. Dù cho Sở Hạo Thần hiện tại đã là thiên giai cường giả, mà tình cảnh của hắn lại vô cùng nguy hiểm, hắn vẫn không có đem đối phương để vào mắt. Nghe được Ô Chí mà nói, Sở Hạo Thần trên mặt cơ bắp nhục thân rút ra rút ra. Có chút không tự nhiên, đồng thời lại có chút dữ tợn. Nói cho cùng, vẫn là Ô Chí tha cho hắn một mạng. Ngươi thả ta một mạng, thế nhưng ta nhưng tuyệt đối sẽ không cảm tạ ngươi. Ô Chí, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sẽ là của ngươi mai cốt chi địa. Sở Hạo Thần giọng căm hận kêu lên. Chỉ bằng người sao? Đọc tê e giờ. Huyện tại HTTP, ô Chí thản nhiên cười, rất là coi thường. Ô huynh đệ, chúng ta đi. Đi, người này chính là một cái người điên. Mắt thấy đã có còn lại tu giả hướng đi tới bên này, núi cao liền vội vàng nói. Ô Chí sâu đậm ngắm sở hạo Thần liếc mắt, sau đó tùy núi cao đi về phía trước. Dù cho sở hạo Thần lại cường thế, đối mặt sáu phiến môn núi cao, hắn là như vậy kiêng rẻ không thôi. Ô Chí, ngươi chính là một cái người nu nhược. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại tại động thủ A. Ngươi giết ta sao? Ha ha. Sở hạo thần lớn tiếng kêu lên, thanh âm kia hầu như sưng thượng là giết gạo, thanh âm hầu như truyền khắp toàn bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Ô chí. Rất nhiều tu giả nghe được hai chữ này, thân tình đều không khỏi lộ ra một ít hứng thú, sau đó hướng ô chí đám người bên này bay tới. Muốn chết. Ô chí thâm hận, rung cổ tay, một đem phi đao bắn ra, hóa thành một đạo thiểm điện một mạch hướng sở hạo thần bay đi cái này nhất đao ô trí là nén giận xuất thủ căn bản không có bất kỳ bảo lưu tại nơi phi đao trên sung doanh nồng nặc sát khí chính là ô trí sát khí ý cảnh ngay tại lúc đó phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh cũng dung nhập vào trong đó cái này nhất đao ô trí tình thế bắt buộc sở hạo thần còn đang ha ha cười to không ngừng trong lòng của hắn vô cùng sảng khoái chỉ cảm thấy đè ép ở trong lòng tất cả hỏa khí lập tức toàn bộ thả ra ngoài tâm tư thông suốt thần tinh khí sàng Dĩ nhiên khiến hắn có đột phá cảm giác. Được, ta muốn đột phá thiên giai nhị cấp. Sở hạo thần vui mừng quá đỗi Thế nhưng, hắn còn chưa kịp vui vẻ, liền cảm thấy toàn thân tóc khổng lập tức toàn bộ dựng đứng, một cổ cường đại nguy cơ hướng hắn bao phủ qua đây. Phản ứng của hắn cũng coi như cấp tốc, chỉ là ô trí phi đao thực sự hắn nhanh. Sở hạo thần vẹn vẹn làm lỡ trong nháy mắt thời gian, phi đao cũng đã đến phụ cận. Sở hạo thần thông suốt cả kinh, một đem trường đao xuất hiện ở trong tay Điều kiện phản bắn nhất ngăn cản ở trước người Đinh đương Nhất đạo thanh âm thanh thúy vang lên Phi đao bắn trung sở hạo thần trường đao Cường đại ngạch lực đánh vào đưa hắn liên tục hướng về sau sông 4-5 bước Trong lòng của hắn vưu có sợ hãi Lại âm thầm thở phào một cái Ha ha, ô trí ngươi phi đao cũng không gì hơn cái này Sở hạo thần đắc ý cười ha ha Thế nhưng rất nhanh Hắn biểu tình trên mặt bắt đầu đọc lại Khuôn mặt bất khả tư nghị Chỉ thấy theo phi đao bị đỡ Rốt cuộc lại là nhất đạo đao mang hướng hắn bắn qua đây, nhìn uy thế, dĩ nhiên so với đệ nhất đao mạnh hơn vài phần. Đờ A.N.G.D. Hắn lần thứ hai ngăn trở đạo này đao mang. Bất quá, hắn sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Bởi vì theo sát cái này đạo thứ nhất đao mang, rốt cuộc lại là liên tục ba đạo đao mang thoáng hiện tới. Nhất đạo đao mang so với nhất đạo đao mang nhanh hơn, nhất đạo đao mang so với nhất đạo đao mang càng thêm hung ác. Sở hạo thần ngăn trở phía trước lưỡng kích làm thế nào đều không thể ngăn trở phía sau tăng cực. Một đạo hàn quang xẹt qua trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn một mạch đến tử vong một khắc kia hắn vẫn không dám tin tưởng mình dĩ nhiên sẽ chết ở ô trí trong tay ở trên mặt của hắn đầy nồng nặc không cam lòng hắn chính là thiên giai cường giả A hắn còn có vô số thủ đoạn không có thi triển A cứ như vậy biệt khuất bị ô trí bắn sát đối với sở hạo thần thi thể ô trí nhìn cũng chưa từng nhìn giống nhau lôi kéo khâu nhược tuyết sẽ phải rời khỏi chỉ là Lúc này đã trễ, trung quanh tu giả hoàn toàn đưa bọn họ bao vây lại. Người chính là Ô Chí. Trái lại giao xuất thần giai truyền thừa, cùng với bên cạnh ngươi cái này đàn bà, ta có thể làm chủ lưu ngươi một cái toàn thây. Một gã thiên giai ngũ cấp cường giả, ngạo nghễ nhìn Ô Chí. Chương 633, bước bách, cường thi. Sở Hạo thần chết, không chỉ không có khiến này tu giả lùi bước, ngược lại làm bọn hắn càng thêm hưng phấn. Cái này tối thiểu nói rõ, thân phận của Ô Chí là chân thật. Trong lúc nhất thời, Chúng tu giả nhìn phía Ô Chí ánh mắt hai người trở nên nóng bỏng. Vô luận là đạt được Ô Chí, vẫn phải là đến khâu như tuyết, đối với lại tại chỗ tu giả mà nói, đều là cơ duyên to lớn. Hắc hắc, không nghĩ tới tới đây bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, vẫn còn có như cơ duyên này. Chúng tu giả đã đem Ô Chí hai người xem thành nghiền trên nền mập lục thân. Bất quá, Ô Chí sắc mặt cùng âm trầm không gì sánh được, sắc ý u mị. Những người này nếu như chỉ có ý đồ với hắn, hắn có thể còn sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là bọn hắn lại dám đánh khâu nhược tuyết chủ ý, lại làm cho ô trí trong lòng vô cùng khó chịu. Chư vị, ô trí huynh đệ là ta sáu phiến môn bằng hữu, còn thỉnh mọi người xem ở sáu phiến môn phân thượng, lúc đó tàn đi. Lúc này, núi cao đột nhiên chắp tay hướng mọi người nói. Từ trên người của hắn, hiện ra thật lớn uy thế. Chỉ là, thực lực của hắn tỉnh không đủ để kinh sợ chung quanh chúng tu giả. Núi cao, ngươi chẳng qua là sáu phiến môn một cái tiểu bối, có tư cách gì đại biểu sáu phiến môn. Sáu phiến môn nhưng thật ra có ý kiến hay, không chỉ có đạt được thần giai truyền thừa, còn được một cái đột phá bình cảnh cơ duyên, hắc hắc. S chon dê mì ẩn hủ ạ tản dê là S chon dê. Sáu phiến môn. Sáu phiến môn ở thần tướng quốc còn chưa phải là cường đại nhất môn phái đi. Muốn độc hưởng thần giai truyền thừa, liền phải làm cho tốt thành công địch chuẩn bị. Chúng tu giả nghị luận đồng ý, đối với núi cao mà nói, hiện nhiên là bất tiết nhất cố. Nghe được mọi người lời nói lạnh nhạt, núi cao thần sắc thay đổi khó xem. Thật đúng là nhìn lầm, tiểu tử này lại chính là Ô Chí. Trong đám người, Dương Vũ, Mạc Thiên Cương đoàn người đã ở hướng Ô Chí đánh giá. Ánh mắt của bọn họ đồng dạng nóng cháy không gì sánh được, rất hiển nhiên, đối với thần giai truyền thừa, bọn họ đồng dạng cảm thấy hứng thú vô cùng. Còn thật thú vị, tiểu tử này thật không ngờ vận khí tốt." Ô Nha hoa hoa một tiếng quát khiếu, sau đó dông nhiên hướng về phía Ô Chí hô: "Ô Chí đúng không? Ngươi bây giờ nguy hiểm, bản tiểu chủ cho ngươi một cái cơ hội." chỉ cần ngươi đáp lại trở thành bản tiểu chủ quân tiên phong trận nguy cơ này bản tiểu chủ giúp ngươi chịu được tu vi của hắn mặc dù không cao thế nhưng lời nói ra lại tràn đầy tự tin ô trí tự nhiên cũng chứng kiến trong đám người ô nha bất quá đối với hắn ô trí trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ hắn cho tới bây giờ đều không thích đem vận mệnh của mình giao đến trong tay người khác chỉ có đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình mới càng thêm an toàn dù cho rất gian nan nhưng là lại rất an tâm hắn liếc liếc mắt sở hạo thần thi thể trong lòng thầm mắng, cái này thật đúng là là một cái tai họa, chỉ sợ Nhược Tuyết tin tức cũng là tiểu tử này tản mắt ra, sớm biết như vậy, ban đầu ở Hắc Thủy Ao đầm nên giết hắn. Âu Chí huynh đệ, lần này chỉ sợ thực sự nguy hiểm. Núi Cao liên tục cười khổ, cảm thấy một ít vô lực. Dù cho hắn là sáu phiến môn Thiên Chi tiêu tử, cũng không dám chọc mọi người nổ a. Âu Chí nắm thật chặt khâu Nhược Tuyết thủ đoạn, sau đó sâu đậm ngắm Núi Cao liếc mắt. Núi Cao huynh đệ, ngươi người bạn này đáng giá giao. Thế nhưng. Đây là ta mình sự tình, xin hãy khiến ta tự mình xử lý, ngươi không nên nhúng tay. Chuyện này, núi cao có chút chân chờ, Bất quá rất nhanh, hắn lại thoải mái, hắn nhưng thật ra muốn nhúng tay đây, nhưng là lại căn bản không có nhúng tay dư địa à. Được, tốt, được, tất cả mọi người tại chỗ ta đều ghi lại, muốn thần giai truyền thừa, thì đi theo ta bãi bỏ khu vực khai thác mỏ đi. Ô trí nhìn quét liếc mắt chúng tu giả, lạnh lùng nói. Sau đó, hắn trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hực. Một đạo bạch quang hiện lên, cả người đã từ nguyên. Địa biến mất. Gì? Xem chạy đi đâu? Không gian chi lực. Tiểu tử này dĩ nhiên nắm giữ một ít không gian chi lực. Đuổi theo, mau đuổi theo. Cái này nhất định là thần giai truyền thừa thượng gì đó. Chúng tu giả lập tức sôi trào, đối mặt cấm kỵ nhất bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Bọn họ dĩ nhiên không có bất kỳ sợ hãi, không chút do dự vọt vào, vào. Đây chính là thần giai truyền thừa A. Chỉ cần có thể đạt được truyền thừa Bọn họ thì có thể tấn thăng đến càng cao thâm hơn cảnh giới. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ trung hoang lạnh không gì sánh được, vừa mắt chỗ một mảnh suy bại, không có bất kỳ vẻ xanh biếc, khắp nơi đều là ưu tối thổ điện. Ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bầu trời, di tán một cổ vô hình khí thể, chính là không chỗ nào không có mặt thi khí. Ô trí vội vã móc ra hai quả phá thi đan, bản thân dùng một viên, đem một khắc miếng đưa cho khâu nhược tuyết, nhanh lên một chút ăn vào. Cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên trong có thể không thể qua loa đại ý. An vào phá thi đan phía sau, Ô Chí có thể rõ ràng cảm giác được, trung quanh thi khí đối với bọn họ đã không có ảnh hưởng. Nơi đây chỉ là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ngoại vi, thi khí cũng không tính quá nồng nặc. Ô đại ca, nơi đây quá âm sầm, chúng ta phải đi vào thật sao? Khâu Nhược Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt. Từ Huyền động thiên tàn quyển ta tình thế bắt buộc, Nhược Tuyết, để cho ngươi chịu ủy khuất. Ô Chí khiểm nhiên nhìn Khâu Nhược Tuyết. Khâu Nhược Tuyết hết sức lắc đầu. Nếu Ô Chí đã quyết định, nàng cũng sẽ không phản đối nữa. Hai người hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong bước đi, Ô Chí càng là trực tiếp mở ra tiểu địa đồ phần mềm học, phương viên sáu giảm phạm vi tất cả cảnh vật, toàn bộ xuất hiện ở tiểu trong địa đồ. Dù vậy, Ô Chí hai người vẫn vẫn duy trì cảnh giác. Ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, tràn ngập nguy hiểm không biết, không nghĩ qua là tiếp theo sẽ mất đi tính mạng. Đương nhiên, một cái điểm đỏ xuất hiện ở tiểu địa đồ trung. Khiến ô Chí thần tình dùng mình Phía trước có tình trạng, cẩn thận một chút Hắn hướng khâu nhược tuyết dặn một tiếng Sau đó cẩn thận hướng điểm đỏ bước đi Đó là một cái cương thi Toàn thân đều đã hư thối da mặt ngoài một mảnh đen thủi Ở đỉnh đầu của hắn, còn có hắc khí bốc lên Cái này dĩ nhiên là một đầu độc cương thi Mà lúc này, cái này cương thi dĩ nhiên hướng bọn họ vị trí liếc mắt một cái Chửi thêm một tiếng Ô Chí mắng to một tiếng Bọn họ đã phi thường cảnh giác không nghĩ tới vẫn bị Cường Thi phát hiện. Ngươi ở nơi này hộ pháp, ta đi giết Cường Thi." Hắn hướng Khâu Nhược Tuyết nói rằng, cả thân thể tựa như một đạo như tia chớp, nhanh chóng bắn hướng Cường Thi. Ngay tại lúc đó, cổ tay của hắn run lên, một bả sáng lấp loá phi đao đã bắn hướng độc kia Cường Thi. Cái này Cường Thi dĩ nhiên cũng có thiên tài tam cực thực lực, chủ yếu hơn chính là phòng ngự kinh người, ô chí cái này nhất đao đối với hắn Cường Thi dĩ nhiên không có bất kỳ thương tổn. Thật là mạnh phòng ngự. Ô chí cả kinh. Sau đó đổi thành linh pháp công kích. Hắn trực tiếp một cái băng nhận nguyên trận đem cương thi che phủ ở trong đó. Nông nặc hàn ý, thoáng qua trong lúc đó đã đem cương thi đóng băng, cương thi hoàn toàn hóa thành nhất đạo băng điều. Ô trí âm thầm thở phào trong lòng có chút ngưng trọng. Đây chẳng qua là một cái đối với thông thường cương thi, không nghĩ tới giống như này khó đối phó, nếu như gặp phải cường đại cương thi đây. Chỉ sợ hắn sẽ chạy chối chết. Giải quyết cái này cương thi, ô trí hai người tiếp tục tiến lên chỉ bất quá đám bọn hắn thay đổi càng cẩn thận hơn đứng lên. Chương 634, thâm nhập khu vực khai thác mỏ, cổ quái xích phong. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ là thượng cổ tan biến trận chiến chiến trường, chỉ sợ nơi đây thật không đơn giản a. Ô trí ở trong lòng nói rằng, "Ô đại ca, chúng ta làm sao bây giờ?" Khâu Nhược Tuyết hướng Ô trí hỏi. Bọn họ tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ mục đích chủ yếu nhất chính là vì đạt được tự huyền động thiên tàn quyển. Thế nhưng, đối với mang đi tàn quyển tu giả Hai người căn bản cũng không có bất luận cái gì hiểu rõ. Bọn họ cũng không biết như thế nào đi tìm tu giả. Ta ngược lại thật ra có một biện pháp, từ huyền động ngày 4 tờ trong tàn quyển gian có loại không rõ liên hệ, chỉ cần ta lấy ra còn lại 3 tấm tàn quyển, mượn trong tàn quyển giữa liên hệ, nhưng thật ra rất dễ dàng tìm được cuối cùng hiện tàn đồ. Biện pháp này rất đơn giản, cũng phi thường hữu hiệu. Thế nhưng ô trí cũng không dám sử dụng loại phương pháp này. Lúc này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên trong tu giả thực sự nhiều lắm. Nếu để cho còn lại tu giả biết, hắn đã có 3 tấm tàn đồ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ trở thành toàn bộ thần tướng nước công địch. Lúc này, hắn không chỉ có không thể xuất ra mặt khác 3 tấm tàn đồ, thậm chí, hắn còn muốn tận lực che giấu. Đây chính là 3 tấm tàn đồ A. Nếu như để người ta biết toàn bộ tập trung ở ô trí trong tay, cái này tất cả tu giả đều có thể điên cuồng. Dù sao, đạt được 3 tấm tàn đồ, chỉ cần tái được cuối cùng hiện tàn đồ, liền có thể mở ra tử huyền động tiên. Chúng ta bây giờ không có đầu mối, chỉ có thể cùng ở những người khác phía sau, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Ô chí cũng có chút bất đắc dĩ. hắn nguyên bản dự định chính là đi theo núi cao phía sau nước đục sờ cá, đến lúc đó nhân cơ hội cướp đoạt tàn quyền. Thế nhưng, bởi vì bị sở hạo thần vạch trần thân phận, chỉ sợ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ những thứ này tu giả, đối với hứng thú của bọn họ so với tử huyền động thiên tàn quân hứng thú còn muốn lớn hơn. Đột nhiên, thiểu trong địa đồ xuất hiện hai cái điểm màu lục. Ô Chí trong lòng hơi động, vội vã lôi kéo khâu nhược tuyết nút trong bóng tối, lưỡng đạo thân hình tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền tiến vào Ô Chí phạm vi tầm mắt. Hắn đồng tử không khỏi co rụt lại, nhất đạo tinh mang loái ra, dĩ nhiên là bọn họ. Đối với cái này hai người, hắn cũng rất quen thuộc, chính là Ma Linh Điện dư hạo cùng Vương Gia Vương Hằng. Ma Linh Điện cùng Vương Gia quan hệ mật thiết, mà Vương Hằng càng là duy dư hạo như thiên lôi sai đầu đánh đó, hoàn toàn liền là một bộ tiểu đệ tư thế. Lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ thời điểm. Đối với quan hệ của hai người, Tô Chí đã rất rõ ràng. "Dư đại ca, Thanh Minh Sơn tin tức chuẩn xác không?" Vương Hằng đột nhiên hướng Dư Hạo nói rằng, ở trên mặt của hắn đầy nghi hoặc chi sắc. Thanh Minh núi hành sự tuy là quái dị, nhưng là tin tức của bọn họ từ trước đến nay đều phi thường chuẩn xác, bởi vì lần trước hoài nghi tin tức của bọn hắn chuẩn xác tính. "Để cho ta bỏ qua thần giai truyền thừa, lúc này đây ta nhất định không thể bỏ qua, Tử Huyền Tàn quyển ta tình thế bắt buộc." Dư Hạo trong con ngươi lóe ra ánh sáng tự tin thân là 12 đại thế lực ma linh điện thiên chi tiêu tử, hắn có tự tin tư cách. Lại là thanh minh núi, thanh minh rốt cuộc muốn làm gì? Nghe được thanh minh núi, ô trí trong lòng cả kinh, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng. Đối với thanh minh quỷ dị, ô trí thấu hiểu rất rõ, hắn tin tưởng, một ngày liên lụy đến thanh minh, một lần này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ hành trình, chỉ sợ không biết đơn giản. Thế nhưng, tựa như dư hạo nói vậy, tử huyền tàn quyển hắn tình thế bắt buộc, dù cho thanh minh có cái gì âm nhu. Hắn cũng muốn đi sông. Chỉ là không biết, hai người này từ thanh minh núi được cái gì dạng tin tức. Ô trí ở trong lòng tự nói. Đợi hai người dần dần đi xa phía sau, ô trí hướng khâu nhược tuyết nói một tiếng, chúng ta cùng đi. Hắn tin tưởng, chỉ cần đi theo cái này phía sau hai người, nhất định sẽ có phát hiện. Dư hạo tốc độ của hai người cũng không phải rất nhanh, thần tình đề phòng, cảnh giác tính mạnh phi thường, khiến ô trí không dám áp sát quá gần. Bất quá cũng may, hắn có tiểu địa đồ phần mềm hack. Ngược lại không lo lắng sẽ cùng ném hai người. Bọn họ dĩ nhiên lại hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong tiến lên. Dần dần, ô trí bắt đầu kinh ngạc. Bọn họ hiện tại nhà địa phương, chẳng qua là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ngoại vi mà thôi, bởi vì dùng phá thi đan, nơi này thi khi đối với cũng không có ảnh hưởng. Thế nhưng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong thì bất động, ô trí hoài nghi, mặc dù là dùng phá thi đan, chỉ sợ cũng sẽ bị ăn mòn. Đối mặt tử huyền động thiên tàn quy Tô Chí không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo thâm nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Đó là Thái Cực Tông Trương Mạc Dương. Mạc Thiên Cương cũng tới. Đông Phương Hạ Nguyệt, Khương Khôn, Khương Trọng huynh đệ. Rất nhanh, Tô Chí cũng có chút không đạm định. Trong chốc lát, hắn dĩ nhiên chứng kiến 12 đại thế lực thiên chi tiêu tử toàn bộ hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong bước đi. Tàn quyền thật có thể ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong. Tô Chí phi thường khẳng định nói: Hai người vô cùng cẩn thận, rất xa đi theo những người này phía sau, từ từ muốn bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong bước đi. Dần dần, trung quanh thi khí rõ ràng nồng nặc lên, ô trí có hiện cảm giác các bách, tựa như muốn thở không nổi. Trong cơ thể nguyên khí vận chuyển thong thả tuyệt cùng, tựa hồ lúc nào cũng có thể đỉnh trệ xuống tới. Hơn nữa, những thi khí đó còn đang không ngừng hướng hắn bên ngoài thân thẩm thấu đi, toàn lực ăn mòn nguyên khí của hắn. Bất quá cũng may, hắn đã dùng phá thi đan. Loại này ăn mòn cơ hồ có thể không cần tính. Âu Chí không dám có bất kỳ khinh thường nào, liền vội vàng đem hai người miếng cực phẩm phá thi đan lấy ra, cùng khâu nhược tuyết hai người phân biệt dùng một viên. Hắn tâm tư mới tính an định lại. Trên đường đi, tất cả cương thi đều đã bị những thiên chi kiêu tử đó diệt giết sạch. Âu Chí hai người ngược lại là phi thường ung dung. Theo chậm rãi thâm nhập, Âu Chí chỉ cảm thấy kinh hãi nhục thân nhè, chung quanh thi khí lúc nào cũng có thể ăn mòn tu vi của bọn họ. Đúng lúc này. Bên hông Linh Thú Đại lại truyền đến kịch liệt sóng động. Xích Phong lúc này muốn làm gì? Ô Chí trong lòng nghi hoặc, dùng sức vô vô Linh Thú Đại, khiến Xích Phong an tĩnh lại. Thế nhưng, hắn không phép hoàn hảo, vỗ qua sau đó, Linh Thú Đại sóng động ngược lại càng thêm kịch liệt. An tĩnh một chút. Ô Chí khiến trách, nơi này chính là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, Xích Phong thú hết lần này tới lần khác ở phía sau đảo loạn. Khiến hắn rất là khó chịu. Ô Đại ca, Xích Phong có thể hay không bị những thi khí đó ăn mòn đến. Câu nhược tuyết ở bên cạnh hỏi, khắp khuôn mặt là lo lắng. Cũng sẽ không chứ. Những thứ này thi khí có thể xuyên thấu linh thú đại. Tuy là nói như vậy, ô Chí cũng bắt đầu lo lắng, liền vội vàng đem xích phong thú phóng xuất. Vù vù, vù vù. Xích phong thú mới vừa ra tới, lập tức hướng về phía ô Chí bất mãn quái khiếu. Xích phong, nhanh lên một chút đem nảy cái phá thi đan nuốt vào. Lúc này, ô Chí cũng không có tâm tình cùng nó tức giận, vội vã nhưng một viên phá thi đan đi qua. Sích Phong Thú tiếp nhận phá thi đàn, rất là coi thường liếc một cái, rốt cuộc lại ném cho Âu Chí. Ngươi. Âu Chí tức giận, đang muốn giăn dạy Sích Phong Thú, lại phát hiện ở Sích Phong Thú thân chu quần quấn nổi lên nhất đạo xích sắc cơn lốc, dĩ nhiên cùng những thi khí đó giao cuốn cùng một chỗ, hai người tựa như thân mật nhất đồng bọn. Sích Phong Thú há to miệng, xích sắc cơn lốc quét khởi một đoàn thi khí, một mạch hướng trong miệng của hắn vọt tới. Thôn cái này một dạng thi khí, Sích Phong rất là hưởng thụ nhắm lại con mắt. Ô Chí có thể rõ ràng cảm giác được, tu vi của hắn có một chút đề thăng. Đây là tình huống gì? Ô Chí bật người thay đổi không đạm định đứng lên, một đôi con mắt trừng thật to. Chương 635, nuốt chứng thi khí Sích Phong. Sích Phong dĩ nhiên nuốt chứng thi khí, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí không làm gì được Sích Phong thú. Ô Chí thân thể một kích linh, lập tức bắt đầu phấn. phỏng vấn. Phỏng vấn, Sích Phong, nơi này thi khí đối với ngươi vô dụng. Ô Chí phát hiện. Thanh âm của mình đều có chút run rẩy, một đôi con mắt tràn đầy ngầm mong đợi nhìn xích phong thú. Xích phong thú rất là coi thường liếc liếc mắt ô Chí, hừ hừ hai người, nhưng thấy hắn há to miệng một cái, lại là một đoàn thi khí theo xích sắc cơn lốc, bị hắn quyển vào trong miệng, giống như là ở ăn mỉ. Đây chính là tốt nhất trả lời. Ha ha, phát đạt. Ô Chí kích động kêu to lên. Xích phong thú không hãi sợ nơi này thi khí, đối với ô Chí mà nói, nhất định chính là một cái làm hắn mê mội tin tức, quá phấn chấn lòng người. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn phía Sích phong thú con mắt tràn ngập tối chi sắc. Có Sích phong đi theo, hắn quả thực có thể hoành hành bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Truy trái tim đen đú ám cập HTTP. Cương giả thời thượng cổ thi thể, thượng cổ thời kỳ bảo tàng, vô tận nguyên mạch, ta ô Chí đến. Ô Chí hai mắt đỏ bừng, toàn bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở trong mắt hắn, lập tức biến thành khổng lồ nhất bảo tàng. Nguyên bản, hắn chỉ hy vọng có thể được từ huyền động thiên tàng quyển, hiện tại có Sích Phong thú. Hắn lại muốn đem chọn cái bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bảo tàng toàn bộ bỏ vào trong túi. Được, quá tốt. 12 đại thế lực thiên chi kêu tử thì như thế nào? Mặc dù bọn họ có thể ngăn cản một ít thi khí an ổn, nhưng là bọn hắn có thể có Sích phong thú bản lĩnh sao? Ô trí cuồng ngạo kêu lên, lòng tự tin hầu như nhộn nhịp. Vọt vào. Lôi kéo khâu nhược tuyết, ô trí hai người xoay người ngồi ở Sích phong thú trên lưng. Hắn chỉ một ngón tay bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong, hào mại hô Đến lúc này, hắn cũng không muốn tiếp tục lén lén sợ sợ xuống phía dưới. Chỉ cần bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí không còn cách nào ảnh hưởng đến bọn họ, bàng vào hắn và xích phong thú tốc độ, hơn nữa thuấn gian di động phần mềm học, căn bản không có đem này tu giả không coi vào đâu. Đây trời thi khí, đối với bọn hắn mà nói, ngược lại thành bảo vệ tốt nhất ô. Vù vù, vù vù. Xích phong thú rất là bất mãn hên hề, nhưng thấy hắn miệng lớn thỉnh thoảng mở, cuồn cuộn nổi lên một đoàn thi khí, liền thôn vào trong miệng. Tu vi của hắn cũng theo đề thăng một chút. Tiến nhập cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, hắn giống như là vào nước cá vậy, rất là vui sướng, còn như thi khí, ngược lại thành ngọt ngào nhất thức ăn. Tu vi của hắn ở chậm rãi đề thăng trung, tự nhiên là không vui ly khai. Trước mặt thi khí chỉ biết càng thêm nồng nặc, liền điểm ấy thi khí, ngươi không biết đã biết chân chứ. Ô Chí rất là coi thường dân dạy khởi xích phong thú đến. Nghe được hắn, xích phong thú nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo thanh phong. Nhanh chóng muốn bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong vội và đi. Khanh khách. Khâu nhược tuyết vui vẻ cười ha ha. Xích phong thú tốc độ rất nhanh, một lát sau liền đuổi theo những thiên Chi kêu tử đó. Ô chí thấy rõ, mà đại thế lực thiên Chi kêu tử, lẫn nhau tựa hồ cũng có nơi kiên kỵ. Ô chí cưới xích phong thú, đem tốc độ khống chế lại, treo ở những thiên Chi kêu tử đó phía sau. Rất nhanh, một ít cảnh giác tu giả liền phát hiện ô chí tồn tại. Ô chí. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng dám đi vào. Chúng tu giả rất là giật mình kêu lên. Bọn họ đều có đặc thù thủ đoạn, có thể tạm thời ngăn cản thi khí ăn mòn. Vậy cũng là tông phái nội tình, mà ô Chí chẳng qua là một cái tán tu, bọn họ không nghĩ tới dĩ nhiên cũng có ngăn cản thi khí phương pháp. Ô Chí, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không môn ngươi sống tới, ngoan ngoãn giao xuất thần giai truyền thừa, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Ảm, nở bờ, sê, lúc này. Mạc Thiên Cương bay tới, âm lãnh nhìn Âu Chí, từ trên người của hắn, bộc phát ra mánh liệt sắc cơ. Chỉ bằng ngươi, Âu Chí khinh thường nhìn Mạc Thiên Cương, ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài lúc, Mạc Thiên Cương thì không thể thế nhưng hắn, hắn mặc dù không là Mạc Thiên Cương đối thủ, thế nhưng ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, Mạc Thiên Cương muốn giết hắn, vậy cũng là không có khả năng. Âu Chí, ngươi ngồi xuống cái này yêu thú không sai, bán cho ta đi, giá cả tùy ngươi ra, hơn nữa... Ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ có ta bảo kê ngươi, người nào cũng không có thể thế như ngươi. Ô nha con mắt rực sáng, chăm chú nhìn chầm chầm ô trí ngồi xuống xích phong thú, không che giấu chút nào hứng thú của mình. Ô nha thiếu chủ, ngươi nếu là ưa thích, ta đi cấp ngươi giành được chính là, tiểu tử kia chẳng lẽ còn dám có thành kiến hay sao? Dư hạo tiến đến ô nha bên người, dày mặt nói đạo. Ta ô nha đồ mong muốn, chẳng lẽ còn cần đoạt sao? Ô nha sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng quát lên. Dư Hạo thần sắc ngượng ngùng, không dám lên tiếng, lại hung ác trừng Ô Chí liếc mắt. Hắn không dám cùng Ô Nha tranh luận, chỉ có thể đem đầy bụng tức giận phát hướng Ô Chí. "Tiểu tử, Ô Nha thiếu chủ nói ngươi không nghe được sao? Còn không ngoan ngoãn dâng ra yêu thú. Nếu như trọng thiếu chủ mất hứng, ở nơi này thần tướng quốc, ngươi cũng không cần hỗn." Dư Hạo mặt lạnh, quát lớn lên tiếng. "Một con chó mà thôi, ngoại trừ gọi vui mừng, ngươi còn có bản lĩnh gì?" Ô Chí khinh thường lạnh rên một tiếng. Các ngươi tới đây bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, lẽ nào chính là vì cãi và sao? Lao tử cũng không cùng các ngươi Nói xong, cười xích phong thú, rất là tiêu sái đi về phía trước. Còn như này tu giả, trực tiếp bị hắn coi nhẹ. Trong lúc nhất thời, chúng thiên kiêu ngốc lăng nhìn ô trí, cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Ở trước mặt của bọn họ, ô trí thật không ngờ nên ngang, đây quả thực là không coi bọn họ là chuyện gì xảy ra a Dư hạo càng là tức giận, phổi đều phải tức điên, đứng lại chỉ là đối với hắn gọi ô chỉ căn bản là lười để ý ta để cho ngươi đứng lại tiểu tử ngươi tại tìm chết dư hạo tiếp tục gầm thét ngày hôm nay mặt mũi của hắn xem như là mất hết những thứ khác thiên kiêu càng là nhìn có chút hạ hê nhìn hắn vù vù vù vù đột nhiên xích phong thú đống nhiên vừa quay đầu há mồm phun ra nhất đạo xích sắc cơn lốc một mạch hướng dư hạo cuộn sạch đi dư hạo là thiên giai cường giả điểm ấy cơn lốc tự nhiên là không đả thương được hắn thế nhưng cái này lại không khác là đúng khiêu chiến của hắn a ta muốn giết các ngươi dư hạo triệt để bạo tẩu thân hình lói lên giống như một con chim lớn một dạng từ không trung hướng ô chi đánh tới khí thế hung tàn một kích này hắn trực tiếp sử suốt toàn lực mục đích đúng là muốn đem ô chi đám người nhất chiêu giết chết đến rửa sạch hắn xỉ nhục đối với lần này trung quanh này tu giả chỉ là khinh thường hư lạnh ô chi tuy là cảnh giới không cao thế nhưng chiến lược lại phi thường nơi này rất nhiều người đều còn nhớ rõ Âu Chí cùng Mạc Thiên Cương đánh một trận. Nếu muốn tìm cái chết, vậy tiếp ta nhất đao. Âu Chí lạnh rên một tiếng, khí thế trên người bừng bừng phân chấn, vô cùng sát ý hiện lên, duỗi cổ tay, vẻ hàn quang hiện lên, bị bám u nhục sắc cơ, một mạch hướng phi đánh mà đến dư hạ bắn đi. Cái này nhất đao nhanh như thiểm điện, dư hạ không kịp để phòng hạ hai giật mình, hàn mang kia một mạch hướng cổ họng của hàn bắn đi, khiến cho hắn hãn tóc đảo thụ dựng lên. Tiểu tử này không đơn giản. Dư hạo trong nháy mắt tỉnh táo lại, trường kiếm trong tay khơi một cái, ở giữa phi đao mũi đao, đem bên ngoài đánh bay ra ngoài. Thế nhưng, trên phi đao cường đại lực đánh vào, nhưng cũng khiến hắn không còn cách nào tiếp tục công kích ô Chí. Dư hạo lạnh lùng nhìn ô Chí, thần tình nghiêm tinh bất định. Lúc này đây không chỉ không có tìm về mặt mũi, ngược lại mặt mũi cột lớn hơn nữa. Chương 636, Quyển Chủ hiện tại. Ta thật tình không rõ, các ngươi tới đây bãi bỏ khu vực khai thác mỏ rốt cuộc là vì sao? Ô Chí thanh âm ung dung chuyển đến, nhất đao bước lui dư hạo phía sau, hắn cũng không quay đầu lại, trực tiếp tới xích phong thú, hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong bước đi. Ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài, hắn đã cho thấy không kém gì Mạc Thiên Cương đám người thực lực, thế nhưng khi đó tất lại còn rất nhiều người không nhìn thấy. Lúc này đây, hắn trực tiếp nhất đao bước lui dư hạo, khiến những thiên chi tiêu tử đó bắt đầu đối với hắn kiên kỵ. Bất kể nói thế nào, Ô Chí có thể nhất đao bước lui dư hạo thực lực kia đã được đến công nhận của mọi người. Đến lúc đó, nếu như có nữa người muốn đả thần giai chuyển thừa cùng khâu nhược tuyết chú ý, liền phải cân nhắc ô trí thực lực cường đại. Ô trí nói không sai, chúng ta tới bãi bỏ khu vực khai thác mỏ là vì tự huyền tàn quyện, có thể không phải là tới nơi này đánh nhau, ta có thể không muốn bởi vì tranh đấu, khiến những thứ này thi khí ăn mòn tu vi. Đông phương thế tộc Đông phương hạo nguyệt lắc đầu, sau đó cũng hướng ở chỗ sâu trong bước đi. Không sai, mặc dù là đánh, Cũng muốn các loại nhìn thấy tử huyền tàn quyền hơn nữa. Ta cũng không muốn để trong này thi khí ăn mòn tu vi. Từng cái tu giả bỏ lại nói, sau đó hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong bước đi. Nói cho cùng, bọn họ vẫn là nhiếp vu ô chí thực lực cường đại. Hơn nữa cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ quả thực không thích hợp tranh đấu. Trong lúc nhất thời, lại không người để ý dư hạo, trên trận chỉ còn lại có một mình hắn. Dư hạo sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, song quyền càng là nắm thật chặt. Một đôi cương nha bị hắn cắn kéo kẹt vang. Ô Chí, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn oán hận ở trong lòng tiêu lên, trong con ngươi lóe ra nồng nạc sát ý. Hắn là 12 đại thế lực thiên chi tiêu tử, lại bị ô Chí nhất đao bước lui, đây quả thực là cực kỳ mất thể diện. Sau đó, thân hình của hắn oán lên, cũng bắt đầu hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong bay đi. Đối với tử huyền tàn quyển, hắn đồng dạng không bỏ được bông tha. Tất cả tu giả đều nhìn chằm chằm ô Chí cùng khâu nhược Tuyết. Dĩ nhiên không có người nào phát hiện, ô trí có thể như vậy ung dung, toàn bộ bởi vì ngồi xuống xích phong thú. Một đường đi về phía trước, mọi người gặp phải vô số cương thi. Thế nhưng, thực lực của những người này đều phi thường cường đại, tất cả cương thi toàn bộ chôn vùi đang lúc mọi người trong tay. Khiến ô trí cảm thấy hết ý là, chém giết vài đầu cương thi phía sau, hắn dĩ nhiên có chút thu hoạch, đạt được một ít nguyên thạch cùng tài liệu, thậm chí còn có một ít công pháp. Đương nhiên, những thứ khác tu giả cũng đồng dạng có thu hoạch. Dần dần, mọi người gặp được cương thi càng ngày càng lớn mạnh, thế nhưng mục tiêu nhưng vẫn không có xuất hiện. Ô Chí kẹp ở trong đám người, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Những người này đều là 12 đại thế lực đệ tử, đều có thể từ thanh minh núi nhận được tin tức, mà chỉ có hắn đối với cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không biết mục tiêu ở đâu, cũng không biết mục đích ở nơi nào, chỉ có thể theo các vị tu giả. Hắn muốn đi hỏi này tu giả, nhưng nhìn đến này tu giả vẻ mặt cao ngạo. Trong nháy mắt lại tắt ý niệm trong đầu. Mặc kệ, ta chỉ cần đi theo bọn họ là được. Tô Chí quyết định, ngược lại an tâm lại. Cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí, đối với hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ở Xích Phong Thú Chu Vi quần cuộn nổi lên từng đạo xích sắc cơ lốc, đem sử dụng thi khí toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Mà Xích Phong Thú càng là nhân cơ hội nuốt chứng thi khí tiến hành tu luyện, thực lực của hắn để thăng rất là cấp tốc. Như vậy ba ngày qua đi, Xích Phong Thú cảnh giới đã đạt được hoàng cấp đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể tấn chức thiên giai. Có sát khí. Hôm nay, mọi người đang trong đi lại, Ô Chí thân thể đột nhiên dừng lại. Quá những ngày qua tìm kiếm, mọi người sớm đã thâm nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, trong đó có vài chục tên tu giả, bởi vì không còn cách nào ngăn cản thi khí ăn mòn, bất đắc dĩ lui về. Phía trước có động tĩnh. Cũng không phải chỉ có Ô Chí một người phát hiện sát khí. Trong lúc nhất thời, mọi người tinh thần chấn động, toàn bộ hướng sát khí chuyện chỗ bay qua, trải qua hơn ngày thăm dò. Chúng tu giả sớm đã mất đi chịu tính Mà ở ô Chí tiểu địa đồ trung Lại xuất hiện rậm rạp chẳng chịt điểm đỏ Làm cho người ta cảm thấy da đầu tê dại Không thích hợp Có cái gì rất không đúng a. Ô Chí trong lòng lầm bầm Từng cái điểm đỏ liền đại biểu cho một cái cương thi Nhiều như vậy điểm đỏ Nơi đây nhất định chính là cương thi đại bản doanh A Thoáng qua trong lúc đó Tất cả tu giả đều đã hưng phấn tiến lên Mà ô Chí ngược lại có chút do dự Hừ, không có can đảm quỷ Một tiếng hừ lạnh âm thanh ở bên người của hắn vang lên. Đối với giả thanh âm, Ô Chí trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ. Dư Hạo thấy vậy, uy hiếp nhất chừng Ô Chí liếc mắt, rất là không thú vị bay đi. Các loại tại chỗ chỉ còn lại có Ô Chí phía sau một người, Ô Chí lần thứ hai cẩn thận kiểm tra một phen tiểu địa đồ, xác định Chu Vi lại không có bất kỳ tu giả phía sau, hắn cẩn thận đem ba tấm Tử Huyền Động Thiên Tàn quyển lấy ra. Đương nhiên, hắn cũng không có toàn bộ lấy ra, chỉ là để cho bọn họ hơi lộ ra một góc. Vô hình năng lượng hướng tứ chu duyên rơi đi, hô chí một tay cầm Tử Huyền Tàn quyển, nhưng trong lòng thì kích động không ngớt, sau đó lại nhanh chóng đem ba tấm tàn quyển bỏ vào trở về chữ vật nguyên giới chung. Hắn một đôi con mắt nóng cháy không gì sánh được, khiếp sợ nhìn tiền phương dày đặc điểm đỏ. Ngay mới vừa rồi, khi hắn xuất ra Tử Huyền Tàn quyển lúc, hắn dĩ nhiên tại này dày đặc điểm đỏ trung cảm thụ được một cổ vô hình liên hệ. Điều này nói rõ tờ thứ tư Tử Huyền Tàn quyển, quả thực rơi vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Bất quá xem vị trí, lại nằm ở cương thi dày đặc chỗ. Không dễ làm a Ô chí ép buộc bản thân tỉnh táo lại, đem kích động đích tình tự bình phục Càng là loại thời điểm này, càng là phải tỉnh táo. Nói cách khác, tử huyền tàn quyền không chiếm được, còn có thể mất đi tánh mạng. Ta có phần mềm hắc, này tu giả còn không sợ, ta sợ cái gì. Ô chí trong lòng nhất định, sau đó cơi xích phòng, một mạch về phía trước chạy đi. Rất xa, ô chí liền thấy ở trên bầu trời kia mặt, nồng nặc thi khí bao phủ toàn bộ đất trời Âm lánh thi khi tập trung ở cùng nhau, tựa như nhất đạo màu đen màn trời. Tại nơi màu đen màn trời phía dưới, tụ tập vô số cương thi, bọn họ không ngừng rục dịch. Những thứ này cương thi thực lực cường đại không gì sánh được, từ trên người của bọn họ tỏ khắp ra hung hãn uy thế đã sát ý ngập trời. Mà lúc này, chúng tu giả toàn bộ ngốc lăng nhìn những thứ này cương thi, từng cái sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung ở một tên trong đó cương thi trên người. Tên này cương thi thực lực của bản thân cũng không cường đại nhưng là lại ở vào tất cả cương thi trung gian, ở nơi này cương thi trên lưng, lại có một quyển quyển trục. Ô chí chỉ là liếc mắt nhìn, trong ngáy mắt liền xác định, quyển trụ chính là tử huyền động thiên tàn quyển. Mà lúc này, phần mềm hoặc tiếng nhắc nhở cũng vang lên. Phát hiện tử huyền động thiên tàn quyển, tọa độ 555-243, trên người phối hữu tự động truyền tống trang bị, biết hay không? Trực tiếp truyền tống đến tọa độ 555-243. Nghe được thanh âm này, Ô chí chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Tên tiêu cương thi ở vào tất cả cương thi trung gian, hắn nếu như truyền tống đi qua, nhất định chính là chịu chết ta. Lúc này, ánh mắt mọi người đều rất khó nhìn, đây quả thực là bấy cha A. Không sai, cái này chính là một cái cái hố. Ô chí ở trong lòng oán hận kêu lên. Chương 637, Kinh biến. Thảo, tên kia tu giả dĩ nhiên biến thành cương thi. Nhiều như vậy cương thi, làm sao có thể đạt được tự huyền tàn đồ? Đây tuyệt đối là một cái hố. Các ngươi nhìn cương thi, dĩ nhiên đem tàn quyền vác tại trên lưng, tựa như rất sợ người khác không biết hắn có tử huyền tàn quyền. Các đại thế lực tu giả giận dữ kêu lên. Nhìn phía trung gian cương thi, một đôi con mắt biến đỏ như máu. Nơi đây chỉ sợ là có hàng ngàn hàng vạn chỉ cương thi, hơn nữa từ mỗi một cái cương thi trên người tản ra khí tức, đều làm người run sợ không nớt. Nơi này cương thi, thu vi thấp nhất cũng đã là thiên giai cảnh giới. Đối mặt nhiều như vậy cương thi như thế nào đạt được tự huyền tàn quyền. Tất cả tu giả sắc mặt đều đen xuống. Có thể biện pháp duy nhất chính là liên hợp, chỉ là những người này tâm tư dị biệt, để cho bọn họ không giữ lại chút nào liên hợp, căn bản là không thể sự tình. Hơn nữa, những thứ này tu giả đều là các môn các phái thiên tài, từ trước đến nay tự phụ, lại làm sao có thể tín nhiệm người khác. Sở dĩ, mặc dù biết đó là biện pháp duy nhất, lại không có bất kỳ một cái tu giả nói ra. Ô trí cũng là cảm thấy ra đầu tê dại, Tương đối vu còn lại tu giả, đối với cái này tự huyền tàn quyển, hắn càng là tình thế bắt buộc. Bất quá hắn cũng đồng dạng đối mặt một vấn đề, liền lại như thế nào mới có thể đem những thứ này cường thi bị xua tan. Có điểm không đúng, ta cảm giác ta huyết mạch dường như muốn thoát thể ra. Đột nhiên, một gã tu giả nhữ nói rằng, à, ngươi cũng hưu giá trùng cảm giác. Ta thật lâu cũng cảm giác được, còn tưởng rằng chỉ có một mình ta hưu giá trùng cảm giác đây. Lại là một gã tu giả kinh thanh kêu lên. Người kia nói, tựa như lập tức mở ra lời của mọi người chắp, mọi người ngươi một lời, ta một lời, theo như lời nói dĩ nhiên tương tự kinh người. Những thứ này tu giả đều là các đại thế lực thiên tài, tự nhiên sớm đã giác tỉnh huyết mạch, bây giờ lúc này, dĩ nhiên toàn bộ cảm thấy mình huyết mạch muốn thoát thể ra. Cái này cũng có chút quái dị. Tô Chí không có giác tỉnh huyết mạch, hắn lạc hướng Khâu Nhược Tuyết, đang muốn hướng Khâu Nhược Tuyết hỏi, lại phát hiện Khâu Nhược Tuyết sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hắn lập tức biết Khâu nhược tuyết khẳng định cũng có cảm giác giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Ô chí cẩn thận hỏi. Khâu nhược tuyết lắc đầu, khuôn mặt mê mù mịn chi sắc. Từ đi tới nơi này sau đó, ta liền mơ hồ cảm giác được, dường như có một cổ vô hình lực, ở dẫn dắt ta huyết mạch, khiến ta huyết mạch khi thì động đãng một cái, tựa như muốn thoát thể ra. Bất quá, ta tuy là cảm thấy huyết mạch muốn thoát thể ra, nhưng không có này tu giả rõ ràng, nghe ý của bọn họ, loại cảm giác này dường như đã thật lâu. Mà ta chỉ là đi tới nơi này mới cảm nhận được. Nghe được lời của nàng, ô trí biểu tình cũng bắt đầu ngưng trọng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào cùng thanh minh có quan hệ? Ô trí trong lòng bắt đầu nghi hoặc đứng lên. Từ hắn biết được tử huyền tàn đồ tin tức là từ thanh minh núi truyền tới sau đó, hắn liền mơ hồ cảm thấy không hay. Lúc này đây phát sinh như vậy sự tình, hắn phản ứng đầu tiên chính là thanh minh đang làm trò quỷ. Nói cách khác, đây hết thảy thực sự quá quái dị. Mặc dù là có tu giả đem tử huyền tàn quyển mang vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, cũng không khả năng vác tại sau lưng đeo đi, đây quả thực là ở rêu giao à. Dường như rất sợ người khác không biết tử huyền tàn quyển ở trong tay của hắn. Hơn nữa, cái này tu giả biến thành cương thi phía sau, còn không tìm đường chết thì không phải chết chạy vào vô số cương thi trong đám. Tu giả vô duyên vô cố, làm sao có thể sẽ chạy đến cương thi trong bầy Nhất là nơi này sát khí cực kỳ nồng nặc, mặc dù là ô Chí lĩnh nộ ra sát khí ý cảnh cũng cảm thấy sợ hãi không ớt. Ta hiện tại hầu như có thể khẳng định, cái này hay là tử huyền tàn đồ, nhất định là thanh minh quỷ kế. Ô trí trong hai tròng mắt lóe ra ánh sáng tự tin, rất là khẳng định nói. Cái này cương thi, rất có thể chính là của hắn một cái khôi lỗi. Khi nghĩ tới chỗ này, ô trí đều bị lời của mình sợ giật mình, thế nhưng tỉ mỉ hồi tưởng, lại càng là cảm giác như vậy. Như thế, cương thi công tử huyền tàn quyền xuất hiện ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ liền có thể giải thích căn bản là một cái dụ mồi, vì chính là dẫn dụ các đại thế lực thiên tài tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. suy nghĩ cẩn thận tất cả sau đó, ô trí chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim đều ở đây rầm rầm rầm nhảy không ngừng. hai mắt của hắn chăm chú nhìn trầm trầm cương thi sau lưng tử huyền tàn quyển, trong tròng mắt thần quang rất là sáng sủa. hắn đã được đến ba tấm tử huyền tàn quyển, chỉ còn lại có cuối cùng này hiện tàn quyển, chỉ có chiếm được cái này tờ thứ tư tàn quyển, là hắn có thể mở ra tử huyền động tiên. Đây chính là thượng cổ thời kỳ động thiên phúc địa A. Đối với ô trí dụ hoặc thực sự quá lớn, hơn nữa hắn cảm giác mình rời từ huyền động thiên chỉ thiếu chút nữa, nếu như cứ thế từ bỏ mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm Ta mặc dù không biết thanh minh một lần này âm như là cái gì, nhưng nhưng thật giống như cùng huyết mạch có quan hệ, ta không có giác tỉnh huyết mạch, lại có xích phong trợ giúp ta ngăn cản thi khí, cái này đối với ta mà nói, tuyệt đối là một cái cơ hội. Ô trí ở trong lòng nói rằng, hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là khâu nhược tuyết. Chư vị, cái này tử huyền tan đô ta không nên, sẽ để lại cho các ngươi đi, cáo tử. Một cái tu giả trên mặt của lóe ra kinh sợ chi sắc. Hướng mọi người chào hỏi, vội vã sẽ hướng về lui lại. Hắn cái này vừa rút lui lui, lập tức khiến cho phản ứng của mọi người. Trong náy mắt, thì có hơn 10 người tu giả tuyển chọn lui lại. Trong này thậm chí còn có một gã 12 đại thế lực thiên chi tiêu tử thương lăng. Mắt thấy ngay cả 12 đại thế lực thiên chi tiêu tử đều lui ra, này còn đang do dự tu giả, lập tức quyết định đều rút lui về đi. Trong chốc lát, nguyên bản phi thường đội Ngũ Không Lô, chỉ còn lại có hơn 10 tên 12 đại thế lực thiên chi tiêu tử. Những người này lẫn nhau nhìn nhau một cái, trong con ngươi tràn đầy bất đắc dĩ. Nguyên bản bọn họ còn muốn tập hợp mọi người lực, một lần hành động đem những thứ này cưỡng thi chém giết, nhưng bây giờ thì không được. Cho dù là bọn họ, cũng cảm thấy mình huyết mạch muốn thoát ly ra. Cái này Tử Huyền Tàn quyển đã định trước cùng chúng ta vô duyên, mọi người triệt trở về đi. Dương Vũ nhún nhún vai, rất là bất đắc dĩ nói đến lúc này mọi người cũng chỉ có thể buông tha dù sao bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản thi khí ăn mòn nếu như chế biến lại thừa hải gian quá dài bọn họ cũng muốn vẫn lạc tại chỗ nói cho cùng tất cả mọi người vẫn là cảm giác không thể mạo hiểm bọn họ huyết mạch bị một cổ vô hình lực dẫn dắt lúc nào cũng có thể thoát thể ra đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình mọi người còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua mình huyết mạch có thể sẽ từ trong cơ thể thoát ly ra Cũng chính bởi vì cái này không biết nguy cơ, khiến chúng tu giả buông tha mạo hiểm. Từ huyền tàn quyền tuy tốt, nhưng này dù sao chỉ là tàn quyền, hơn nữa còn chưa nhất định sẽ bị bản thân đạt được, không có nhân sẽ vì này buông tha mình huyết mạch. Tất cả tu giả đều buông tha mạo hiểm, thế nhưng này cường thi nhưng thật giống như không tính đơn giản thả bọn họ đi. Giống. Theo một tiếng giao động giống, giữa thiên địa đột nhiên tỏ khắp ra vô tận sắc khí, tiếp tục liền thấy, này cường thi chừng mắt vô ích động hai mắt, hướng này tu giả đuổi theo. Ngay tại lúc đó, theo sát khí tuôn ra, cả vùng cũng bắt đầu rung động. Ô chí sắc mặt biến đổi lớn, chỉ thấy ở tiểu địa đồ trung, vô số điểm đỏ từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, bất chi bất giác, bọn họ lại nhưng đã rơi vào cường thi trong vòng vây. Chương 638, bị bao vây. Thực sự là thật là lớn một cái bầy a, thanh minh đây là muốn đem 12 đại thế lực tất cả thiên chi tiêu tử một lưới bắt hết à. Ô chí nụ cười rất là khổ sát, cũng có chút tự dê ớ. Phỏng vấn Kể từ khi biết Tàn Đồ tin tức là từ Thanh Minh núi truyền tới sau đó, hắn vẫn vẫn duy trì cảnh giác, không nghĩ tới, đến cuối cùng, lại còn là bị này cương thi vây quanh. Đương nhiên, Ô Chí cũng không phải e ngại những thứ này cương thi, chỉ là cảm thấy có chút vô lực mà thôi. Hai mắt của hắn vẫn đang ngó chừng tiểu địa đồ, cũng thật không ngờ, trong chốc lát, toàn bộ tiểu địa đồ liền bị vô số dấu đặc điểm đỏ tràn đầy. Khó lòng phòng bị a. Chỉ có bốn chữ này mới có thể thể hiện ra Ô Chí tâm tình lúc này. Đương nhiên, Hắn có thuần gian di động phần mềm hậc, dù cho tới cương thi nhiều hơn nữa, hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới nhiều như vậy cương thi? Nay cương thi tốc độ thật nhanh, trong chốc lát, cũng đã đem mọi người bao vây lại. Ô chí tuy là sớm một bước phát hiện chung quanh cương thi, khi đó, nếu như hắn nguyện ý, nhưng thật ra có thể mang theo mọi người thoát đi đi ra ngoài, chỉ là hắn mục tiêu là tử huyền tàn quyển, tàn quyển không có tới tay, hắn căn bản không khả năng ly khai. Hơn nữa. Những người này đối với hắn đều là không có hảo ý, hắn cũng không có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ đạo sinh. Các loại chúng tu giả phát hiện đã bị cương thi tối lầm, hết thể đều đã muộn. Giống, sau lưng bọn họ, nguyên bản tụ tập ở chung với nhau rất nhiều cương thi, toàn bộ đuổi theo ra đến. Cho dù là tên kia công tử huyền tàn quyển cương thi, cũng kẹp rất nhiều cương thi trung gian, hướng chúng tu giả vào tới. Cương thi rất là cẩn thận, chỉ ở cương thi dày đặc nhất khu vực hoạt động, ô Chí nguyên vốn muốn mượn tự động truyền tống phần mềm hắc trong nháy mắt ra hiện tại ở phía sau của đối phương, xuất kỳ bất ý cướp đoạt tử huyền tàn quyền, hiện tại xem ra chỉ có thể tìm cơ hội khác. Ảm 26825, Ảm 33457, Ảm 31958, Ảm 23567, Ảm 35828, Ảm 325Ảm 119, Ảm 119, Ảm 119, Ảm 46, Ảm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 Trong lúc nhất thời, chúng cương thi tản mát ra hung hãn khí thế, những khí thế này tập hợp lại cùng nhau, phô thiên cái địa nhất tuân hướng mọi người. Ở này cương thi đỉnh đầu, vô tận sát khí tràn ngập, ngưng tụ thành vô số sát khí binh khí, hướng mọi người bay tới, những binh khí này sắc bén không gì sánh được, có ba gã tu giả một cái sơ sẩy, bị sát khí binh khí bắn chúng, trực tiếp xoắn thành tàn thiến. Thật mạnh! Ô chí thì thào một tiếng, trong lòng cũng bắt đầu ngưng trọng. Vù vù, vù vù! Xích phong thú phi thường bất mãn hú lên quái dị, há mồm phun ra nhất đạo khổng lồ xích phong cơn lốc, cuộn sạch thiên địa, đem chung quanh thi khí toàn bộ bao vây lại, ngăn trở này sát khí binh, khí tập kích. Mặc dù đến lúc này, xích phong thú vẫn còn không quên nuốt chững thi khí, để thăng tu vi của mình, khiến ô trí mắt trợn trắng. Dần dần, xích phong thú rời tấn trước thiên giai càng ngày càng gần, trên người tản ra khí thế của, cũng trở nên không gì sánh được cường đại lên. Mọi người không nên hốt hoảng, tụ chung một chỗ. Hiện tại chỉ có tập hợp tất cả mọi người lực lượng, mới có thể lao ra khỏi vòng đây. Thánh thần Tông Dương vũ hét lớn một tiếng, âm thanh giao động khắp nơi, ở chúng tu người trong đầu trở về đãng, Trong nháy mắt khiến rất nhiều tu giả phản ứng kịp. Đến lúc này, đường ra duy nhất chính là liên hợp lại cùng nhau. Trong lòng của mọi người mọc lên nhất đạo hiểu ra, là mình sinh mệnh, là chạy ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, Những người này buông tất cả cảnh giác, chân chính liên hợp lại cùng nhau. Những người này đều là các đại thế lực thiên tài. Thực lực thông thiên, thủ đoạn chống chất. Lần này liên hợp, trong nháy mắt buộc phát ra cường đại lực phá hoại. Ngăn cản ở tại bọn hắn phía trước cương thi, đang lúc mọi người hợp lực trùng kích phía dưới, trong nháy mắt tăng dã, thế như trẻ che một dạng, từng cái cương thi ngược lại ở dưới thân thể của bọn hắn. Sắt, chúng tu giả toàn bộ sát hồng con mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy này tu giả sau lưng của thượng, toàn bộ hiện ra riêng mình huyết mạch hư ảnh, hơn một nghìn đạo huyết mạch huyết ảnh hư ảnh hình treo ra, cảnh tượng có thể đổ sụp. Các loại các dạng hư ảnh, các loại các dạng huyết mạch, bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Ô chí đem đây hết thể để ở trong mắt, trong lòng có chút hâm mộ. Thảo, người khác đều có thể giác tỉnh huyết mạch, vì sao ta sẽ không có huyết mạch giác tỉnh? Hắn ở trong lòng giận dữ kêu lên. Tuy là hắn mở ra phần mềm hợp phía sau, chiến lược so với huyết mạch chi lực mạnh hơn, thế nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng à. Trần, của tôi nét ở Thánh Nguyên quốc thời điểm, ô chí vẫn không cảm giác được phải thế nào. Dù sao đại bộ phận tu giả đều là không có huyết mạch chi lực, thế nhưng đến thần tướng quốc, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, nhưng phạm là thiên tài tu giả, dĩ nhiên toàn bộ đều giác tỉnh huyết mạch, tựa như không có giác tỉnh huyết mạch thiên tài, liền không coi là thiên tài một dạng. Điều này làm cho hắn rất là khó chịu. Thế nguyên quốc cùng thần tướng trong nước gian, vẹn vẹn chỉ là cách một cái thần trôn cất chi đất mà thôi, tu giả tư chất cũng khác nhau trời vực. Chúng tu giả khu động huyết mạch chi lực, sức chiến đấu trong nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh điểm. Nhất là này 12 đại thế lực thiên chi tiêu tử, bọn họ huyết mạch hư ảnh hầu như đều phải ngưng tụ thành thực thể, lấy huyết mạch chi lực thôi động thiên giai nguyên khí, lực phá hoại có thể nói vô địch. Chúng tu giả liên hợp lại cùng nhau, tiêu thật giống nhất đạo đỉnh phong một dạng, ở vô số cương thi trong đám sẽ ra một cái lỗ to lớn. Đương nhiên, tu giả cũng không phải là không có thương vong, ngược lại thương vong còn phi thường lớn. Bọn họ không có lao ra một bước, hầu như sẽ có một gã tu giả ngã xuống, triệt để mất sinh mệnh. Giống. Lúc này, hậu phương truy kích mà đến cương thi rốt cục chạy tới, chúng tu giả gặp phải nguy cơ càng thêm lớn. Lực công kích cường đại tu giả đến phía trước mở đường, am hiểu phòng ngự tu giả lui ra phía sau, ngăn cản phía sau cương thi công kích. Trưng mặt dương lớn tiếng kêu lên, nhưng thấy trong tay hắn tham thấy một quyển, trên không trung dĩ nhiên hình thành hiện thái cực kiếm đồ, kiếm đồ đem đuổi tới cương thi bao ở trong đó, trong nháy mắt cho chúng tu giả giảm bớt vô số áp lực. Ô trí cũng đã phát hiện, phía sau truy kích mà đến cương thi. Mới là đám này cường thi trung thực lực mạnh nhất, tu vi thấp nhất đều là thiên giai cảnh giới. Chúng tu người liên hợp nhanh chóng biến ảo trận hình, Dương Vũ mang theo một đội lực công kích cường hãn tu giả đỉnh ở phía trước, đem từng cái cường thi chém giết tại chỗ, Trương Mặc Dương mang theo một. Các đội tu giả còn lại là ngăn cản ở phía sau, phòng bị này cường thi truy kích. Mọi người liền tốc độ nhanh như vậy về phía trước chạy trốn. Chỉ là, bọn họ thâm nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ quá xa, muốn chạy trốn ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ căn bản cũng không phải là một thời nửa khắc là có thể hoàn thành. Mỗi thời mỗi khắc đều có tu giả bị chết, cho trong lòng của mọi người lưu lại một đạo đạo bóng ma. Bọn họ vốn cho là có hoàn toàn chuẩn bị, tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ đã không ngại, không nghĩ tới cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ không hổ là tử vong cấm địa, dĩ nhiên sẽ bị cường thi bao vây. Ở trong lòng bọn hắn, một loại là hối hận tâm tình nổi lên trong lòng. Vô tận sát khí tràn ngập, cho chúng tu giả mang đi phiền phải lớn, Rất nhiều tu giả trên người đều là huyết hồng một mảnh. Chúng tu giả chung chỉ có Ô Chí hai người là ngoại lệ. Ô Chí triển khai sát khí ý cảnh, này sát khí binh khí nhảy vào đến ý cảnh của hắn trong, dĩ nhiên rất nhanh thì dung nhập vào hắn sát khí trong. Dần dần, theo sát khí binh khí dung tiến vào càng nhiều, Ô Chí dĩ nhiên cảm thấy mình sát khí đang nhanh chóng đề thăng. Đây là chuyện gì xảy ra? Ô Chí khiếp sợ có chút xí nóc. Chương 639: Sát khí ý cảnh đại thành. Ta sát khí ý cảnh dĩ nhiên tại đề thăng. Ô trí khiếp sợ trong lòng tốt đỉnh, theo tới thì còn lại là vui mừng quá đỗi. Nơi này sát khí có thể tăng ta sát khí ý cảnh, nhưng thật ra một cái tu luyện sát khí ý cảnh hảo địa phương. Hắn phát hiện, thân thể của chính mình cũng bắt đầu run. Từ lĩnh ngộ ra sát khí ý cảnh sau đó, hắn sát khí ý cảnh vẫn ở vào tiểu thành đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, làm thế nào đều không thể tấn thăng đến cảnh giới đại thành. Cho dù là lần trước có rõ ràng cảm ngộ, thậm chí lĩnh ngộ ra sát lục thiên hạ tuyệt chiêu, cũng không có đem sát khí ý cảnh đề thăng tới đại thành. Không nghĩ tới ở phía sau, cái này cái địa phương, hắn sát khí ý cảnh dĩ nhiên tại trầm dãi đề thăng, cái này làm sao không khiến hắn hưng phấn không thôi. Lúc này đây, ta nhất định phải đem sát khí tấn thăng đến đại thành." Tô Chí ở trong lòng kêu lên, trong hai tròng mắt thậm chí buộc phát ra sáng quắc quá mang. Ở trong tay của hắn, Băng Phong Hàn Liệt đao xuất hiện, sát khí ý cảnh triển khai, hắn một đôi tròng mắt đều biến thành huyết hồng chi sắc. Trong cơ thể sát khí tuôn ra, từ trên người hắn tản ra u mịch sát ý, thậm chí khiến bên cạnh hắn khâu nhược tuyết run. Sát khí thực sự quá nồng đậm. Mỗi một khắc, ô trí hai mắt đột nhiên chừng, vô cùng sát ý hiện lên. Nhưng thấy hắn hét lớn một tiếng, sát lục thiên hạ. Trong tay trường đao từ giữa không trung hoành bộ xuống, sát khí tuôn ra, nhất đạo to lớn sát khí đao mang quét ngang về phía trước, bén đao mang thậm chí đem không trung tỏ khắp sát khí binh khí chém thành vô số mảnh nhỏ. Nhất đao ra. Toàn bộ thiên địa đều bao phủ ở vô tận sát khí trong. Theo cái này nhất đao chém ra, trung quanh sát khí chen chúc tới, trong nháy mắt khiến hắn đao mang biến thành vô cùng lớn. Uy thế ngập trời, kinh người sát khí khiến chúng tu người sắc mặt biến đổi lớn. Trường đao chém mà xuống, hơn 10 người cương thi trực tiếp bị đao mang chém thành hai nửa, trường đao uy thế không giảm, chém ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ trên mặt đất, một đường thật dài vết đao lộ vẻ hiện ra. Chúng tu giả kinh hãi nhìn ô trí Nhìn phía ô trí trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ chi sắc Thật là khủng khiếp nhất đau Trong lòng của mọi người dao động đáng không nớt Ô trí cái này nhất đau hầu như đem chu vi tất cả sát khí toàn bộ hấp thu qua đây uy thế quả thực có thể hám thiên động địa Chém ra một đao, Ô trí tinh tỏa ở xích phong thú sau lưng của thượng Nhưng thấy hai tay hắn cầm đao, Trên mặt vô bi vô hỉ Tựa như rơi vào tỉnh nội trung Thấy vậy, rất nhiều tu giả đều có chút ngò ngoe muốn động. Thần giai truyền thừa dụ hoặc thực sự quá lớn. Khâu Nhược Tuyết thủ hộ ở Ô Chí bên người, trong tay bắt nổi một đóa huyết liên, cảnh giác nhìn chúng tu giả. Lúc này, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới Ô Chí. "Chư vị, Ô Chí thực lực càng mạnh, chúng ta lao ra khỏi vòng vây khả năng càng lớn, các ngươi cần phải hiểu rõ." Đúng lúc này, chương mặc dương thanh âm đột nhiên ở trong thai của mọi người vang lên. Chúng tu giả kích linh linh đánh cái dùng mình, đều thu hồi lòng mơ ước, bọn họ lúc này mới nhớ tới tình cảnh của mình. Nếu không phải có thể nhảy vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, dù cho bây giờ được hay nhất, truyền thừa mạnh mẽ nhất, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được a. Ma Ô chí biểu hiện càng thêm cường đại, đối với bọn hắn lao ra khỏi vòng vây khả năng càng lớn. Mọi người rất là phức tạp ngắm Ô chí liếc mắt, không nghĩ tới bọn họ lại muốn đem lao ra khỏi vòng vây hy vọng ký thác vào Ô chí trên người. Không có cách nào Ô chí vừa rồi nhất đạo thực sự quá hung hãn, chém ra một đao, lại có hơn 10 người cường thi vẫn lạc. Trong nháy mắt khiến mọi người áp lực giảm bất không ít. Mà này tu giả, cho dù là làm cho đem hết toàn lực, còn muốn bỏ phí rất đại công pháp, mới có thể chém giết một gã cương thi. Ô trí đột nhiên mở hai mắt ra, nhất đạo tinh mang từ trong mắt của hắn tué bắn ra, một cổ càng thêm hung bạo sát khí. Từ trên người của hắn bộc phát ra, ô trí, trở lại nhất đạo. Một gã tu giả thấy ô trí mở hai mắt ra, rất là hưng phấn kêu lên. Ô trí ngạc nhiên nhìn tu giả, sang sang cười lớn một tiếng. Sau đó xúc động kêu lên, được. Nghe được thanh âm của hắn, trong lòng của mọi người đều là một trận, đối với hắn tràn ngập chờ mong. Sát lục thiên hạ. Ô trí tụ lại trong cơ thể sát khí, lần thứ hai khởi động sát khí đã, thi triển ra sát lục thiên hạ. Lúc này đây, hắn thậm chí còn mở ra chém liên tục phần mềm hắc. To lớn đao chém hoành bổ xuống, trong nháy mắt đem mười mấy tên cương thi che phủ ở trong đó. Bén đao mang hiện lên, sát khí, đêm này cương thi xoắn thành mảnh nhỏ. Được. Chúng tu giả hoan hô một tiếng, kích động kêu to lên. Thế nhưng, đây vẫn chưa kết thúc. Chỉ thấy từ ô Chí trường đao trên, lần thứ hai tuệ bắn ra nhất đạo đao chém, chém về phía những thứ khác cương thi, đồng dạng là sát khí dày đặc. Cái này vẫn không phải kết thúc, một đạo liền theo một đạo, bốn đạo chém liên tục phần mềm hợp chém ra, lại là hơn 10 người cương thi chôn vùi ở dưới đao của hắn. Ở chúng tu người phía trước, đồng nhiên không chung một mảnh lớn địa phương, nơi này cương thi toàn bộ bị ô Chí chém giết hầu như không còn chúng tu giả lần thứ hai hoan hô lên. Chỉ là, vây quanh bọn họ cương thi thực sự nhiều lắm, mọi người còn chưa kịp sung ra, rất nhanh thì có hơn 10 người cương thi bao vây, lần thứ hai tràn đầy mảnh nhỏ đất trống. Ô chí ngạc nhiên phát hiện, cái này chém ra một đao phía sau, hắn sát khí ý cảnh dĩ nhiên lần thứ hai để thăng một ít. Chém, ta chém, chém, chém. Ô chí kích động hầu như muốn nhảy dựng lên, hắn cũng không sử dụng còn lại chiêu số, chỉ là đem sát khí thôi phát đến mức tận cùng. Hoàn toàn dung nhập vào trường Dao trong, từng chiêu sát lục thiên đánh xuống chém ra. Dao mang sát khí dày đặc, Ô Chi cho thấy cường đại lực phá hoại. Một cương thi ngã vào hắn công kích phía dưới. Chúng tu giả chấn phấn không thôi, cũng thi triển ra cường đại nhất công kích. Trong chốc lát, lao ra cự ly rất dài. Ô Chi đắm chìm trong giết chóc trong, không trung sát khí không ngừng ám sát kích nổi hắn đối với sát khí ý cảnh lĩnh ngộ. Đồng thời, theo chém giết cương thi, hắn đối với sát khí lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu vài phần. Hán Sát khí đã tại không ngừng tăng lên. Mỗi một khắc, trung quanh sát khí bỗng nhiên hướng hắn chen chúc tới. Tất cả sát khí dĩ nhiên toàn bộ bị hắn hấp thu được trong cơ thể, hơn nữa, từ trên người của hắn nhưng không có tỏ khắp ra cái gì sát khí. Sát khí nội liễm, hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể, Hắn Sát khí ý cảnh rốt cục tấn thăng đến cảnh giới đại thành. Tô trí trong lòng một trận sảng khoái, hắn không thể ngang thiên hét lớn một tiếng, dùng cái này để diễn tả kích động tâm tình. Sát khí ý cảnh đại thành. Ý nghĩa hắn thực lực mức độ lớn đề thàng, nhất là lực công kích, quả thực đạt được một cái mức độ khó tin. Hay dùng các ngươi những thứ này cương thi, đi thử một chút ta đại thành sát khí ý cảnh. Âu Chi ở trong lòng bát lên, trên người bộc phát ra tràn đầy tự tin. Hai con mắt của hắn bắn xuất ra đạo đạo tinh mang, trường đao phá toái hư không, từ trên người của hắn lại không có bất kỳ sát khí sóng động. Thế nhưng, chém ra một đao, chung quanh sát khí dĩ nhiên toàn bộ hướng trường đao vào tới, trong nấy mắt. Trên trường đao sát khí đã đạt được một cái kinh người trình độ. sắt Vẫn là chiêu đó sát lục thiên hạ. Thế nhưng lúc này đây, đao mang rõ ràng so với trước kia chiều rộng lớn mấy lần. To lớn đao mang chỉ một cái một dạng sắp tới trăm tên cương thi che phủ ở trong đó. Ung ung. Theo năm đạo đao mang không ngừng loại ra, đợi tất cả bình tĩnh phía sau. Gần trăm tên cương thi, đã toàn bộ phá thành mảnh nhỏ. Mọi người nhìn đây hết thảy, thân tình triệt để giải ra xuống tới. Chương 640, giết chóc trung lộ đạo. Cái này Ô Chí cũng quá hung hãn đi. Rất nhiều tu giả nhìn đây hết thảy, trong lòng rung động không ngớt. Phỏng vấn. Sau đó còn lại là đại hỉ, có Ô Chí như vậy một cái mạnh mẽ như vậy đồng bạn, mọi người đối với lao ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ càng thêm có tự tin. Trong đám người, Ma Linh Điện giữ Hạo Mãn Hàm ghen tị nhìn Ô Chí. Ô Chí biểu hiện càng là cương đại, hắn tâm lý thì càng khó chịu. Không phải là đạt được thần giai truyền thừa sao? Nếu là ta đạt được cái này thần giai truyền thừa, Ta sẽ so với ngươi càng cường đại hơn, một cái liền huyết mạch cũng không có thức tỉnh tiểu tử, có tư cách gì đắc ý. Dư hạo ở trong lòng giận dữ kêu lên. Hiện tại duy nhất khiến hắn cảm thấy tâm lý thăng bằng chính là ô Chí không có giác tỉnh huyết mạch. Ở thần tướng quốc, nếu như ngay cả huyết mạch cũng không có thức tỉnh tu giả, căn bản liền không coi là thiên tài. Ở thần tướng nước tu giả trong mắt, giác tỉnh huyết mạch tu giả mới là có thể chân tránh bước vào tột cùng cường giả. Nhìn trung huyền linh trên đại lục cường giả. Nhưng phàm là đứng ở tu giả tột cùng nhất người, không có chỗ nào mà không phải là giác tình huyết mạch tu giả. Ôi vinh đệ, trở lại nhất đao. Có tu giả la lớn, lúc này rất nhiều người đều muốn hy vọng ký thác và ô trí trên người. Như vậy chém giết cương thi tốc độ, quả thực có thể xương thượng khủng bố. Cho dù là trong đám người mạnh nhất dương vũ, lấy huyết mạch chi lực thôi động thiên giai nguyên khí, hắn lực công kích cũng không có đạt được trình độ như vậy. Chuyện của tôi VN Bất chi bất giác Ô chí ở trong lòng mọi người địa vị bắt đầu phát sinh biến hóa. Cho dù là một ít 12 đại thế lực đệ tử, nhìn phía ô chí ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Cương giả, vô luận ở loại khi nào, đều là mọi người sùng bái đối tượng, húng chi bọn họ còn phải dựa vào ô chí thực lực lao ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Được. Nghe được thanh âm của người kia, ô chí không có bất kỳ do dự nào ầm ầm trầm trố khen ngợi. S. John Z. Mì ẩn hủ ạ tản dê là S. John Z. Sắc khi ý cảnh đạt đến đại thành. Vừa rồi chém ra một đao, khiến hắn cảm thấy toàn thân thoải mái, đối với sát khí lĩnh ngộ dĩ nhiên lần thứ hai để thăng rất nhiều. Nhưng thấy hắn trong tay trường đao cuốn một cái, đao mang loại ra, lần thứ hai từ không trung vô xuống, vô tận sát khí chen chúc tới. Vẫn vẫn là chiêu đó sát lục thiên hạ. Ô trí giống như nhất tôn sát thần một dạng, trong tay bắt nổi bằng phong hàn liệt đao, mỗi chém ra một đao, luôn sẽ co vài cường thi bị cắt thành hai đoạn. Hắn đắm chìm trong giết chóc trong, trong lúc nhất thời lại có chút quên hết tất cả. Trong thiên địa sát khí không ngừng hướng hắn vọt tới, hắn đắm chìm trong thế giới của mình trong, mỗi chém ra một đao đều cảm thấy niềm vui tràn trề, theo không ngừng vết chóc, hắn sát khí đã vẫn đang tiếp tục dâng lên thăng. Thoải mái. Ô Chí rất nhớ đại quát một tiếng. Băng phong hàn liệt đao ở trong tay của hắn, tựa như biến thành vết chóc chi nhận, từng tên một cương thi bị chém giết, dần dần, hắn xuất đao tốc độ càng thêm trôi chảy. Ô đại ca cẩn thận. Đột nhiên, Ô Chí bên tai truyền đến khâu nhược tuyết hoảng loạn tiếng thê Hắn trong nháy mắt từ thế giới của mình trung tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy hán tóc chợt nổi lên, một cổ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có xuất hiện ở trong lòng. Không có bất kỳ do dự nào, cương quyết huyện chân bước trước tiên khởi động, trò chơi ra tốc trực tiếp mức độ đến cực hạn. Ở trong mắt của mọi người, chỉ thấy một vệt ánh sáng ảnh lóe ra, ô trí đã tại biến mất tại chỗ. Ẩm. Đúng lúc này, một trận bạo liệt tầm vang truyền đến. Đại địa chân chiến, một gã cao đến hai trượng cương thi xuất hiện ở ô trí vừa rồi sở đứng vị trí. Ở trong tay của hắn nắm lấy một thanh trầm trọng vô cùng cự kiếm, mà mới vừa tiếng oanh minh, chính là cự kiếm chém trên đất thanh âm, tại nơi cương thi phía trước, thông suốt là. Một cái to lớn cái hố đậu. Cương đại trùng kích sóng hướng bốn phía quận sạch đi, một mạch đem chúng quanh tu giả cùng cương thi sông người ngã ngửa đổ. Giống. Cao lớn cương thi nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong miệng của hắn phun ra vô lượng thi khí, lan tràn hướng bốn phía. nay cách gần tu giả, trực tiếp bị thi khí bao phủ, tu vi nhanh chóng nhan Tu vi của ta à Trong lúc nhất thời, trong thiên địa tất cả đều là tu giả sợ hãi tiếng kê ợ. Từ nơi này cương thi trên người tản ra khí tức thực sự quá cường đại Ô chí sơ bộ ước đoán, chỉ sợ là vương giai kiểu cấp cường, giả Đối mặt cái này cương thi, cũng muốn nhượng bộ lui binh Ô chí trong lòng vô cùng ngưng trọng Vừa rồi nếu không phải khâu nhược tuyết nhắc nhở một cái Mà phản ứng của hắn lại cũng đủ cấp tốc Chỉ sợ hiện tại đã thành một cỗ thi thể Mà cho đến lúc này, ô chí mới phát hiện Trung quanh bọn họ cương thi lại nhưng đã bị chém giết hơn phân nửa. Nửa xem trung quanh này tu giả, từng cái đang kính ý nhìn hắn. Thảo, những thứ này cương thi không biết đều là ta chém giết chứ. Ô chí trong lòng giật mình, khuôn mặt bất khả tư nghị. Bất quá từ này tu giả trong ánh mắt, ô chí xác định sự thật này. Hắn xảo nhất vận chuyển sát khí ý cảnh, lại khiếp sợ phát hiện, hắn sát khí đã đã đạt đến đại thành đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào viên mãn thái độ. Thật là khủng khiếp tốc độ tăng lên. Ô Chí trong hai tròng mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ đối với hắn người mà nói là tử vong cấm địa. Đối với hắn cũng tu luyện sát khí ý cảnh phong thủy bảo địa a. Ô Chí huynh đệ, cái này cương thi vương năng đối phó sao? Đúng. Ô Chí huynh đệ, cái này cương thi vương như thế nào đối phó? Ngươi nói chuyện đi. Không sai. Chúng ta mọi người tất cả nghe theo ngươi. Trung quanh chúng tu giả ngươi một lời, ta một lời, đều hô. Bọn họ nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Ô trí mới vừa biểu hiện, đã thắng được phần lớn người tán thành. Ô trí huynh đệ, không nên do dự, như thế nào đối phó cái này cương thi vương, mọi người vẫn chờ ngươi lên tiếng đây. Lúc này, Thánh thần Tông Dương Vũ đột nhiên nói rằng, hắn nhìn phía ô trí ánh mắt rất là kính nghệ. Cương giả chân chính, vô luận ở khi nào, đều sẽ được mọi người tôn trọng cùng kính nghệ. Ô trí cho thấy chiến lược cương đại, mặc dù chỉ là mượn bãi bỏ khu vực khai thác mỏ nồng nặc sắc khí, thế nhưng chém giết cương thi hiệu suất cũng không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh, tự nhiên đã bị công nhận của mọi người. Theo Dương Vũ nói xong, Thái Cực Tông Trương Mặc Dương cũng bắt đầu tỏ thái độ, "Ô Chí huynh đệ, nếu là người khác mà nói, ta Trương Mặc Dương khẳng định không phục, thế nhưng đối với ngươi Ô Chí, ta lại phi thường chịu phục, như thế nào đối phó cái này Cường thi vương, ngươi lên tiếng đi." Mắt thấy ngay cả cường đại nhất Dương Vũ cùng Trương Mặc Dương hai người đều như vậy nói, 12 đại thế lực còn lại Thiên Chi Tiêu Tử cũng đều tỏ thái độ chống đỡ Ô Chí. Cho dù là xem Ô Chí khó chịu dư hạo, Đường Thông đáng người, lúc này cũng không dám chọc mọi người nộ. Thế vậy, Ô Chí trong lòng kích động không ngớt. Được, nếu mọi người xem đắc khởi ta, như vậy Cương Thi Vương liền để ta làm dẫn đầu đối phó. Ô Chí đột nhiên sinh ra một cổ hào khí. Hắn biết, trải qua mới vừa một phen giết chóc, hắn triệt để thắng được mọi người nhận đồng. Phải biết rằng, mới vừa lúc mới bắt đầu, những người này còn đang kêu gào nổi đoạt hắn thần giai truyền thừa đây. Khâu Nhược Tuyết nhìn phía Ô Chí, Trong lòng đồng dạng vui vẻ không thôi Những người này cũng đều là các đại thế lực thiên tài a Chắc chắn năm sau Chú nhất định phải trở thành thần tướng nước nhân vật phong vân Nhưng bây giờ ca nguyện ở ô trí phía dưới Khiến khâu nhược tuyết cảm thấy vô cùng tự hào Càng là vì ô trí vui vẻ Chương 641 Cương thi vương Ô trí đi đoàn hầu Ô trí hai mắt sáng quắc Trên người hiện ra sự tự tin mạnh mẽ hắn con mắt từ này tu giả trên người đào qua Có thể cảm thụ được mọi người chờ mong Lúc này Nguyên bản tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ gần nghìn tên thiên tài tu giả, hiện tại chỉ còn lại không tới 500 người. Hơn phân nửa tỷ lệ tử vong, khiến chúng tu giả sợ không nớt. Hiện tại Ô Chí biểu hiện ra thực lực cường đại, lập tức khiến mọi người thấy hy vọng chạy trốn. Cuối cùng, Ô Chí ánh mắt tập trung tại nơi Cương Thi Vương trên người, cảm thụ được từ Cương Thi Vương trên người tỏ khắp ra cường đại uy thế, Ô Chí đồng tử không khỏi lần thứ hai co rụt lại. Mà lúc này, Chu Vi còn giữ lại này Cương Thi, bởi vì Cương Thi Vương xuất hiện Dĩ nhiên toàn bộ rời khỏi vòng chiến. Âu Chí cảm ứng phi thường nhạy cảm, lập tức liền thấy con kia trốn ở cương thi trong đám, gánh vác Tử Huyền Tàn đổ cương thi. Hắn sâu đậm nắm tên kia cương thi liếc mắt, hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí. Tên này cương thi lúc này vô cùng đặc ý, để ngươi lại càn dở chỉ chốc lát, Tử Huyền Tàn quyền ta nhất định phải được. Âu Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó đem tất cả tinh thần toàn bộ đặt ở cương thi vương trên người. Cái này cương thi vương tản ra khí thế của thực sự quá mạnh, Âu Chí phải toàn lực cương phó. Cương thi vương quần áo trên người sớm đã cũ nát bất ham, có một loại năm tháng tang thương cảm giác, tỏ khắp da nồng nặc thi khí. Cái này cương thi vương tất nhiên là thượng cổ thời kỳ cường đại tu giả biến thành. Mọi người chú ý, chờ chút để ta làm đối với cái này cương thi vương phát động chủ công, các ngươi chỉ cần ở bên cạnh phụ trợ là được. Ô trí hướng mọi người kêu lên. Chúng tu giả nghe được hắn, mỗi một người đều là vẻ mặt không thể tin. Cương thi vương quá kinh khủng, tùy ý phún ra một hơi thi khí. Là có thể khiến tu giả cảnh giới cấp tốc trượt, chỉ sợ bọn họ chuẩn bị chống lại thi khí linh thuốc cũng không không có tác dụng. Mà bây giờ ô Chí lại muốn đối với cương thi vương tiến đi chủ công, không biết là nổi điên chứ. Tất cả mọi người biết cương thi vương thi khí lợi hại, chiến lực đồng dạng cường đại, đây cũng là mọi người ca nguyện ở ô Chí dưới một nguyên nhân. Bọn họ cái này là muốn cho ô Chí làm con cờ thí đây. Không biết mùi vị, tiểu tử này không biết thực sự cho là mình vô địch chứ. Mọi người đưa hắn trở thành pháo hôi. Hắn nhưng thật ra yên tạm thoải mái a Trong đám người, dư hạo không ngừng cười lạnh, sớm đã ở tâm trung tướng ô Chí xem thành người chết. ô Chí huynh đệ, cương thi vương thi khí quá lợi hại, như ngươi vậy mạo hiểm thực sự quá nguy hiểm. Cũng có tu giả là thật kính nể ô Chí, từ trong thâm tâm khuyên đủ. Ở trong lòng bọn hắn, là hy vọng ô Chí mang của bọn hắn lao ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, mà không phải ở chỗ này cùng cương thi vương liều mạng. Ta còn không sợ, lẽ nào các ngươi chỉ sợ sao Các ngươi đều là các đại thế lực đệ tử thiên tài, cũng không phải là người nu nhược. Nếu không phải có thể chống đỡ cái này cương thi vương, mọi người cho rằng có thể an tâm chạy đi sao. Sở dĩ, biện pháp duy nhất chính là đem cái này cương thi vương chém giết. Ô trí trinh địa có tiếng kêu lên, trên người hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Chém giết cương thi vương. Mọi người lần thứ hai bị ô trí mà nói kinh động đến. Vừa rồi cương thi vương chỉ là tùy ý phun ra một hơi thi khí, liền có mấy người mất đi tu vi, đối với cương thi vương. Mọi người căn bản không có chút nào chiến ý. Tiểu tử, mọi người ủng hộ ngươi, cũng không phải là để cho ngươi mang theo mọi người chịu chết. Ngươi nếu như muốn tìm sự tình, không nên liên lụy mọi người. Dư hạo rốt cục chờ đến cơ hội, khinh thường lời nói lạnh nhạt đứng lên. Đúng vậy, cương thi vương thi khí lợi hại như vậy, mọi người cũng không muốn tu vi mất hết. Dư hạo thân là ma linh điện thiền chi tiêu tử, tự nhiên sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Hắn vừa mới nói xong, lập tức có mấy người đứng ra, đối với ô trí công phạt đứng lên. Một ít nguyên bản là do dự tu giả thấy vậy, cũng cảm giác ô trí. Hành vi là ở chịu chết, cũng theo phản đối đứng lên. Nhân loại đều có theo số đông tâm lý, hơn nữa bọn họ quả thực không có ý chí chiến đấu. Trong ngay mắt, dĩ nhiên phần lớn tu giả phản đối ô trí ý kiến. Trong này, ngoại trừ dư hạo, còn có vương hằng, mặc thiên cương các loại 12 đại thế lực thiên tri kiêu tử. Ô trí nhìn đây hết thảy, trong lòng vô cùng thất vọng. Hắn tuy là muốn mượn những người này lực lượng, trợ giúp hắn tiêu hao cương thi số lượng cho hắn sáng tạo cơ hội cướp đoạt tử huyền tàng quyền nhưng là đề nghị của hắn nhưng cũng là trải qua nghị cẩn kẽ cương thi vương chưa trừ diệt, dù cho cuối cùng có tu giả chạy ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chỉ sợ cũng là thương vong thảm trọng các ngươi nếu nói phải nghe theo ta mệnh lệnh hiện tại lại tập thể phản đối ta rốt cuộc là ý gì ô trí lạnh giọng hừ nói mắt thấy ô trí biểu tình không đúng rất nhiều tu giả lập tức lại do dự chúng ta đúng là đã nói muốn nghe ngươi mệnh lệnh nhưng ngươi lại để cho chúng ta đi chịu chết Ta đây liền thứ cho khó tòng mệnh. Dư hạo lập tức phản bác. Đúng, thứ cho khó tòng mệnh. Rất nhiều tu giả đều hưởng ứng dư hạo, khiến hắn đắc ý không nớt, khinh thường nhìn ô trí. Cương thi vương chưa trừ diệt, các ngươi cho rằng có thể an toàn chạy trốn sao. Các ngươi vừa rồi cũng chứng kiến, cương thi vương tốc độ thật nhanh, các ngươi tự nhận là có bao nhiêu người có thể mau hơn cương thi vương. lạnh như băng hai mắt quét mắt chúng tu giả, giọng nói rất là băng lãnh. Chúng tu giả lập tức không nói lời nào. Mặc dù là dư hạo cũng sẽ không hẽ răng. Ô trí huynh đệ, cương thi vương thi khí quả thực phi thường lợi hại, căn bản không phải mọi người có thể chống đỡ, nếu như mạo muội công kích, chỉ sợ sẽ thương vong thảm trọng. Lúc này, Dương Vũ cũng đứng ra. Ô trí xem như là thấy rõ, những người này tuy là ngoài miệng nói nghe theo mình mệnh lệnh, thế nhưng ở sâu trong nội tâm đều có ý nghĩ của chính mình, đưa hắn đẩy ra, hoàn toàn chính là khiến hắn làm con cờ thì a. Ở trong lòng của mọi người, ô trí chém giết cương thi hiệu suất kinh người. Tất nhiên là cùng hắn công pháp tu luyện có quan hệ, nếu như từ ô chí kiểm chế cương thi vương, mọi người hy vọng chạy trốn đem sẽ phi thường lớn. Thế nhưng, lại không ai nguyện ý nói ra lời nói như vậy. Đây quả thực là muốn hy sinh ô chí một người, là mọi người tranh thủ cơ hội đảo xanh a. Những người này từ tư nhân không gì sánh được, cao ngạo không gì sánh được, há lại sẽ thực sự tình nguyện ở ô chí phía dưới. Nguyên lai like cũng ta ngây thơ. Ô chí ở trong lòng cười khổ một tiếng, âm thầm lắc đầu. Hắn lần thứ hai liếc một cái tên kia lưng bèo tử huyền tàn đồ cương thi, trong lòng rất là không cam lòng. Nếu là không có những người này kiềm chế, hắn dự đoán được tử huyền tàn quyền thực sự quá khó khăn. Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt âm tinh bất định. Như vậy đi, ta tới là mọi người kiềm chế cái này cương thi vương, mọi người nhân cơ hội đột phá vòng vây đi ra ngoài. Đột nhiên, ô Chí rất là kiên định nói rằng, đại có một loại xúc động liều chết tư thế, từ trên người của hắn bộc phát ra ý chí mãnh liệt. Đây quả thực là mọi người chờ mong đã lâu nói a chúng người vui mừng không nớt. Vậy không tốt lắm ý tứ, cương thi vương thi khí quá mạnh, đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Có tu giả giả mù xa mưa nói rằng, Ừ, ô trí huynh đệ công pháp khắc chế cương thi, nếu là có thể từ ô trí huynh đệ kiểm chế cương thi vương, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Ô trí huynh đệ đại nghĩa a nếu là có thể chạy ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, ô trí huynh đệ ân nghĩa, bọn ta tất nhiên sẽ không quên. Ô trí huynh đệ quả thực bọn ta tái thế phụ mẫu A. Đạt được bọn họ câu trả lời mong muốn, những thứ này tu giả lập tức vui vẻ lớn tiếng khen tặng khởi ô trí đến. Thế vậy, ô trí trên mặt của tràn đầy kích động thần tình, nhưng trong lòng thì lãnh tĩnh tuyệt cùng, chẳng đáng tốt cùng. Trường 642, Chiến đấu Cương Thi Vương Hừ, liền cho các ngươi đắc ý đi thôi, đến lúc đó còn không biết là ai trợ giúp người nào kiểm chế Cương Thi đây. Ô trí ở trong lòng không ngừng hừ lạnh, Hắn nơi đó có tốt như vậy tâm trợ giúp người khác kiểm chế cương thi vương A. Cương thi vương thế nhưng có thiên giai cựu cấp chiến lực, căn bản không phải thực lực của hắn bây giờ có thể chống đỡ. Đương nhiên, nếu như những người này không sợ chết nói, tập hợp mọi người lực lượng, có thể có khả năng đem cương thi vương chém giết. Chỉ là đáng tiếc, những người này chỉ muốn sớm một chút rời bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, sớm đã mất đi tất cả ý chí chiến đấu. Ngu ngốc một cái. Dư hạo ở trong lòng khinh thường nói chỉ sợ đây cũng là tại chỗ rất nhiều tu giả ý nghĩ trong lòng đi giống đúng lúc này cương thi vương lần thứ hai rít gào một tiếng thân hình như điện một mạch hướng mọi người nhào tới Hiền hách uy thế ngập trời sát ý cường đại tràn ngập toàn bộ thiên địa nồng nặc thi khí càng là không ngừng từ trong miệng hắn phun ra khiến cho chúng tu giả sắc biến cháy mau ô trí huynh đệ nơi đây liền giao cho ngươi chúng tu giả vội vã triển khai thân pháp nhanh chóng về phía trước bỏ chạy đi rất sợ chậm một bước bị cương thi vương đuổi theo. Mọi người chạy mau, ta tới kiểm chế cái này cương thi vương. Ô trí đại nghĩa lâm nhân quát, trong tay trường đao chém ra nhất đạo to lớn đào mang hướng cương thi vương nên đón. Ngay tại lúc đó, thân hình của hắn nhoang lên, đã rơi vào xích phong thú trên người. Xích phong thú không chỉ có không ý kỵ thi khí, ngược lại đem thi khí trở thành đại bổ chi vật, chỉ có ngồi ở xích phong thú trên lưng, những thi khí đó mới sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Ô đại ca, chúng ta cũng mau trốn đi. Khâu nhược tuyết khuôn mặt lo lắng chi sắc. Cương thi vương để cho nàng cảm thụ được áp lực cường đại. Không đổi, tử huyền tàn đồ còn chưa tới thủ, làm sao có thể bông tha cho chứ. Ô trí lắc đầu, trong hai mắt lại buộc phát ra ánh sáng tự tin. Chém. Đột nhiên, một cổ mênh ngông sát khí từ trong cơ thể hắn chen trúc ra, trường đao hành bổ xuống, phong mang tất lộ. Theo cái này chém ra một đao, trong thiên địa sát khí toàn bộ hướng ô trí trên trường đao vào tới. Nhất đạo to lớn đao chém từ giữa không trung chém xuống đến, sát khí tràn đầy. Cái này Nhất Đao vẫn là sát lục thiên hạ. ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, đối mặt cương thi vương cũng chỉ có sát lục thiên hạ mới có thể tạo được tác dụng. Thi triển sát khí ý cảnh, có thể dẫn dắt bãi bỏ khu vực khai thác mỏ trong sát khí để cho hắn sử dụng, chính là bằng vào nơi này nồng nặc sát khí, hắn có thể ở chỗ này chém ra một đao, sát khí phong mang triển khai lộ không thể nghi ngờ, cực kỳ kinh người. Đồng thời, Ô Chí lại mở ra chém liên tục phần mềm hắc. Cương thi vương căn bản cũng không biết cái gì là né tránh, dĩ nhiên đón Ô Chí công kích, hướng Ô Chí hai người tiến lên. Hai mắt của hắn vô hỷ động, thân thể khổng lồ lại cực kỳ linh hoạt, trong tay đại kiếm vung ra, vừa lúc đem Ô Chí công kích đỡ được. Ầm. Kích liệt tiếng nổ đùng đoàng trên không trung chuyển ra, cả vùng đều run rẩy theo, vô tận trùng kích sóng hướng bốn phía kéo đi. Nay chạy trốn tu giả hoảng sợ quay đầu, khuôn mặt không thể tin tưởng. Ô Chí chết chắc Đáng tiếc a Chúng tu giả thở dài một tiếng, không bao giờ. Nữa quay đầu, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Quả nhiên là một người ngu ngốc. Dư hạo lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Ở trong lòng của mọi người, ô trí thực lực dù cho cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là thiên giai cựu cấp cương thi vương đối thủ. Hơn nữa, cương thi vương chủ yếu nhất thủ đoạn thế nhưng thi khí, có thể ăn mòn tu giả tu vi, không có nhân cho rằng ô trí cảnh giới bị thi khí ăn mòn phía sau, còn có thể chống đỡ cương thi vương công kích. Chém liên tục phần mềm hợp khởi động, bốn đạo liên kích theo sát phía sau, đi qua trọng kiếm phong tỏa, chém ở cương thi vương trên người. Cương thi vương thân thể chỉ là lắc lắc, bốn đạo liên kích, nhất đạo mạnh hơn nhất đạo, nhưng khoảng trừng cương thi vương trên người lưu lại bốn đạo vết đao. Như này công kích, dĩ nhiên không còn cách nào công phá cương thi vương phòng ngự. Làm sao có thể? Ô trí trừng lớn hai mắt, trực tiếp kêu lên sợ hãi. Giống. Cương thi vương rít gào một tiếng, nồng nặc thi khí từ trong miệng của hắn phun ra. Trong nháy mắt đem ô trí đám người che phủ ở trong đó. Vù vù, vù vù. Đúng lúc này, xích phong thú lại hưng phấn quay khiếu, nhìn cương thi vương phun ra thi khí, một đôi con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Nhất đạo xích sắc cơn lốc phun ra, đem thi khí một bao, sau đó toàn bộ hít vào trong miệng. Xích phong thú lộ ra phi thường hưởng thụ thần tình. thấy vậy, ô trí cùng khâu nhược tuyết hai người một trận ác hàn, chỉ cảm thấy vị toan ở không được cuộn cuộn. Những thi khi đó đều là từ cương thi vương trong miệng phun ra ngoài, xích phong thú không chút nào không lãng phí toàn bộ ăn đi. Điều này thật sự là quá ác tâm. Nuốt chứng cương thi vương phun ra thi khí phía sau, xích phong thú khí thế trên người rõ ràng cường đại hơn nhiều. rời thiên giai càng thêm tiến thêm một bước. Chỉ thấy hắn hướng về phía cương thi vương hưng phấn quái khiếu hai tiếng, tựa như đang thúc giục cương thi vương, lại phun ra một đoàn thi khí. Âu Chí nhìn ở trong mắt, trên đầu tất cả đều là hắc tuyến. Xích phong, ngươi quá ác tâm. Ô Chí rất là khó chịu kêu lên, vu vu, vu vu. Sích Phong thú phi thường ủy khuất, ưu ái quay đầu nhìn Ô Chí. Ô Chí cảm thấy chịu không, khí thế trên người tái phát, sau đó thi triển ra sát lục thiên hạ, tiếp tục hướng cường thi vương công tới. Cường thi vương cũng bị kích nộ, không ngừng lớn tiếng gầm thét, trong tay trọng kiếm ngay cả liên vũ động. Còn như Sích Phong, nghe được cường thi vương dứt gào, trước kia thủy đều phải chạy ra, bởi vì cường thi vương mỗi một lần dứt gào đều sẽ có vô số thi khí từ miệng trùng phun ra. Trong lúc nhất thời, Ô Chí mượn bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sắc khí, cùng Cương thi Vương đấu cùng một chỗ. Hắn tuy là bị áp chế tại hạ phong, thế nhưng ỷ vào tốc độ so với Cương thi Vương càng tốt hơn, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận. Khiến Ô Chí cảm thấy biệt cốt là, dù cho hắn mượn bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sắc khí, hắn công kích cũng vô pháp phá hỏng Cương thi Vương phòng ngự. Trong lúc này, Khâu Nhược Tuyết cũng bắt đầu ra tay trợ giúp Ô Chí. Thế nhưng để cho nàng càng thêm cảm thấy bất đắc dĩ là của nàng công kích thậm chí không thể ở cương thi vương trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đến cuối cùng, thẳng thắn ngồi ở xích phong thú sau lưng của thượng, tham quan ô trí cùng cương thi vương chiến đấu. Một người một cương thi có trời lật địa chấn, tiếng vang kịch liệt truyền vào này đảo tẩu tu giả trong hai, để cho bọn họ kinh hại không thôi. Không ai có thể nghĩ đến, ô trí dĩ nhiên thực sự trợ giúp bọn họ khiên chế chủ cương thi vương. Lúc này, rất nhiều người nghĩ đến đề nghị của ô trí. Dần dần bắt đầu hối hận. Bởi vì, ô trí tuy là khiên chế trụ cương thi vương, bọn họ rồi lại gặp phải những thứ khác nguy cơ. Nay còn dư lại cương thi, mắt thấy chúng tu giả muốn chạy trốn, lập tức lại từ bốn phía xuống lại qua đây, đám đông vây quanh ở trong đó. Một hồi chém giết thảm thiết mở ra. Không có ô trí máy này cỗ máy giết chóc, mọi người có phi thường gian nan, thỉnh thoảng có tu giả trôn vùi tánh mạng. Thế nhưng, lúc này bọn họ mặc dù muốn cùng ô trí hội hợp cũng không khả năng. Này cương thi đưa bọn họ cách ly thành hai cái không liên hệ nhau chiến trường. Muốn cùng Ô Chí hội hợp, bọn họ chỉ có thể xông qua những thứ này cương thi phong tỏa. Ô Chí tuy là sẽ cùng cương thi vương chiến đấu, thần thức lại sớm đã tản mắt ra, đối với phát sinh ở chúng tu giả trên người sự tình, căn bản là không có cách trốn rời hai mắt của hắn. Quả nhiên, những thứ này cương thi căn bản sẽ không đơn giản thả những người này ly khai. Ô Chí ở trong lòng lẩm bẩm nói. Chương 643: Tàn quyền tới tay Ô Chí rất sớm đã suy đoán, Tử Huyền Tàn quyển tin tức là thanh minh âm u. Hơn nữa, cái này âm u tựa hồ vẫn cùng tu giả huyết mạch có quan hệ. Thanh minh nếu thật vất vả đem các đại thế lực đệ tử thiên tài hấp dẫn đến bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, lại làm sao có thể đơn giản để cho bọn họ đào tẩu? Sở dĩ, Ô Chí khẳng định, trung quanh cương thi khẳng định trở lại ngăn chặn chạy trốn tu giả. Hiện tại quả nhiên không ra hắn sở liệu, Thanh minh tuyệt đối sẽ không buông tha những thứ này thiên tài huyết mạch. Thảo Cái này cương thi vương phòng ngự quá mạnh, như vậy đánh tiếp, dù cho chiến đấu cái mười ngày mười đêm, ta cũng không làm gì được hắn. Ô Chí rất là bất đắc dĩ than thở. Hắn nguyên vốn cũng không phải là cương thi vương đối thủ, hiện tại mượn bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sát khí, tuy là khó khăn lắm ngăn trở cương thi vương công kích, thế nhưng muốn phá hỏng cương thi vương phòng ngự, lại là căn bản không khả năng. Ô Chí thần thức tỏ khắp hướng bốn phía, chúng tu người thương vong có thể nói thảm trọng, vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian. Lại có gần trăm tên tu giả mất đi tánh mạng. Lúc này, này tu giả sớm đã điên cuồng lên. Dương Vũ cùng Trương Mặc Dương dẫn theo mọi người, một bên phòng ngự cương thi công kích, một bên liều mạng hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài phóng đi. Lúc này, bọn họ vô cùng hoài niệm có ô trí thân nhân thời gian. Đối với những người này tình trạng, ô trí không có chút nào đồng tình. Khi những người này buông tha hắn đi thời điểm, ô trí cũng đã hết sức thất vọng. Hơn nữa, hắn và những thứ này tu giả hoàn toàn chính là hai đường người lúc này có thể bàn trợ bọn họ kiểm chế Cương Thi Vương, đã là thiên đại ân huệ. Đột nhiên, Tô Chí nhãn tỉnh sáng lên, gánh vác tử huyền tàn quyển Cương Thi chu vi, cuối cùng không có còn lại Cương Thi. Tô Chí vẫn luôn cho rằng, cái này Cương Thi nhất định là thanh minh khôi lỗi, vì chính là đem các đại thế lực thiên tài dẫn tới bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Mới vừa lúc mới bắt đầu, cái này Cương Thi vô cùng cẩn thận, kẹp ở Cương Thi trong đám, ở xung quanh hắn, mỗi thời mỗi khắc đều có mười tên Cương Thi trở lên. Mà lúc này, Ô chí bị cương thi vương áp chế, còn lại tu giả hết hoàn toàn ở vào cương thi trong vòng đây, hắn thấy, tất cả tân đang nắm trong tay phía dưới, lại không có bất kỳ nguy hiểm. Từ tấn thăng đến hoàng cấp sau đó, ô chí vẫn lấy vẩn thần đan tu luyện thần thưởng thức, hắn bây giờ thần thức vô cùng cường đại, lúc này tự quan sát kỹ cương thi, hắn nếu từ cương thi trên mặt chứng kiến đắc ý. Từ đó, ô chí đã phi thường khẳng định, cái này cương thi tất nhiên là thanh mình khôi lỗi. Hiện tại mà bắt đầu đắc ý. Người đắc ý quá sớm. Ô Chí ở trong lòng lạnh rên một tiếng. Sích Phong, cái này cường thi vương liền giao cho ngươi. Ô Chí hướng Sích Phong đại một tiếng. hắn phi thưởng tin tưởng Sích Phong thú tốc độ, mặc dù là cường thi vương cũng không sánh bằng Sích Phong thú tốc độ. Vù vù, vù vù. Sích Phong thú vội vã quái khiếu hai tiếng. Thoạt nhìn có chút ngao ng ngoe muốn thử. Cường thi vương vượt trội thi khí, với hắn mà nói chính là lớn tu bổ. Ô Chí đem cường thi vương giao cho hắn, đang cùng ý của hắn. Sau đó. Ô Chí lần thứ hai điều động phần mềm hợp nêu lên tin tức. Phát hiện từ huyền động thiên tàn quyển, tọa độ 896-45, trên người phối hưu tự động chuyển tống trang bị, có hay không trực tiếp chuyển tống đến tọa độ 896-45. Tô Chí cố đẻ xuống kích động đích tình tự, lần thứ hai trong đầu diễn luyện một lần kế tiếp muốn làm sự tình, thẳng đến xác định không có lầm phía sau, hắn rất là quả quyết tuyển chọn ẩn dạ. Nhưng thấy một đạo bạch quang tiềm thước, Ô Chí đã từ xích phong sau lưng của thượng tiêu thất. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, vừa lúc đứng ở đó tên gánh vác Tử Huyền Tàn Quyền Cương Thi phía sau. Lúc này, tên kia Cương Thi đang đắc ý nhìn hai bên chiến trường, căn bản cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có người đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của chính mình. Có phải hay không rất đắc ý? Tô Chí nhàn nhạt tại nơi Cương Thi thai vừa nói, ngay tại lúc đó, hắn trực tiếp nhúng tay, đem sau lưng hắn Tử Huyền Tàn Quyền đoạt lại, chộp nhìn rất là ung dung, không có bất kỳ chật trở. Tử Huyền Tàn Quyền tới tay, Tô Chí kích động tột đỉnh. Hai tay nắm tử huyền tàng quyển, hắn có loại không chân thực cảm giác. Đạt được, thực sự đạt được. Ô chí không ngừng ở trong lòng kêu lên. Đạt được cái này tờ thứ tư tử huyền tàng quyển, liền ý nghĩa đã tập tề tất cả tử huyền tàng quyển. Hắn đem có thể mở ra tử huyền động thiên. Nhưng là một cái động trời ạ. Nghĩ tới đây, ô chí trái tim cũng không khỏi rầm rầm rầm nhảy không ngừng. Hắn thậm chí rất muốn lập tức tiến nhập tử huyền động thiên chi trung, Thế nhưng hắn cũng biết, hiện tại căn bản không phải thời điểm. Hắn chỉ có thể ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Người nào? Ta tàn quyền Cương thi thông suốt cả kinh, hãi dị kêu lên, vô ích động trong ánh mắt không ngừng núp nhích ngọn lửa tức giận. Hắn xoay người nhìn ô trí, trên người hiện ra khí thế cường đại. Rồi một cái biết nói chuyện cương thi, nếu để cho 12 đại thế lực những thiên tri kiêu tử đó biết, bọn họ truy lùng cương thi, dĩ nhiên có thể nói, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Ô trí thân hình thoát một cái, cùng cương thi kéo ra khoảng cách nhất định, cười lạnh nói. Từ huyền tàn quyền tới tay, hắn cảm thấy toàn thân đung dung, có nhiều ý vị đánh giá đối diện cương thi. Cương thi trên người hiện ra khí thế càng mạnh mẽ, hướng ô Chí bức gáp đi ngay tại lúc đó, chỉ là muốn dựa vào khí thế bức gáp ô Chí, căn bản là không thể sự tình. Kha kha, nhìn ngươi buộc phát ra khí thế của, chỉ sợ là có vương Giai lục cấp chiến lược đi, nghĩ đến ngươi ở đây thanh minh sơn địa vị cũng không tính là quá thấp, không nghĩ tới bây giờ lại thành vật hy sinh. Nhìn đối phương, ô Chí một bên đại riêu kỳ đầu. Một bên khả khả có tiếng nói rằng Ngữ khí của hắn cực kỳ dễ dàng Cương thi khuôn mặt hãi dị chi sắc Vô ích động hai tròng mắt chăm chú nhìn chầm chầm ô Chí, Khuôn mặt không dám tin tưởng Người rốt cuộc là người nào Làm sao biết ta là thanh minh sơn tu giả Nguyên lai thực sự là thanh minh sơn khôi lội a, Ta quả nhiên không có đoán sai Ô Chí lộ ra trợn chi sắc Người Nghe được hắn Hắn cương thi càng thêm tức giận Sau đó Hai mắt của hắn đống nhiên trừng thật to Lúc này đây thật là kinh động đến, hắn mới vừa mới rõ ràng nghe được thanh minh núi khôi lỗi chữ, toàn bộ thanh minh núi, cũng không đều là thanh minh khôi lỗi sao. Chỉ là, bí mật này ngoại trừ thanh minh sơn tu giả cùng với thanh minh bên ngoài, toàn bộ thần tướng quốc nội chỉ sợ không người nào biết đi, người trước mắt làm sao có thể sẽ biết. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Cương thi tràn đầy sợ hãi nhìn ô trí. Nói cho ta biết, các ngươi một lần này âm mưu là thế nào? Vì sao chỉ là nhằm vào có huyết mạch thiên tài? Ô Chí trừng mắt, đột nhiên quát lớn. Đây cũng chính là hắn nguyện ý cùng đối phương nói nhảm nguyên nhân. Chỉ là hắn lại từ trên mặt của đối phương chứng kiến vẻ khinh thường, giả vờ thần bí, ta hiện tại liền giết ngươi. Nói xong, hắn lập tức hướng Ô Chí nhào qua. Ô Chí bất đắc dĩ lắc đầu, cái này cương thi là thanh minh khôi lỗi, căn bản không khả năng vi phạm thanh minh ý chí. Muốn từ chỗ của hắn chiếm được tin tức này, căn bản là không có khả năng. đã như vậy, vậy không dâu nói nhảm nữa con ngươi của hắn trong bỗng nhiên toé bắn xuất ra đạo đạo hàn mang, trong tay băng phong hàn liệt đao thông suốt chém núm ra, vô tận sát khí hiện lên, trực tiếp đem cương thi che phủ ở trong đó, chém ra một đao, Âu Chi cũng không quay đầu lại, trực tiếp khởi động thuấn gian di động phần mềm hắc từ biến mất tại chỗ. Thẳng đến hắn xuất hiện lần nữa ở xích phong trên lưng, cương thi thi thể mới ầm ầm ngã xuống đất, cũng đã bị chém thành lưỡng đoạn. Chương 644, xích phong hóa hình. Âu Chi thân hình loé lên, xuất hiện ở xích phong thú phía sau thượng. Nhìn thấy Ô Chí Bình Yên vô sự, Khâu Nhược Tuyết rốt cục thở phào một cái. Tử Huyền Tàn Quyền tới tay, chúng ta cũng nên ly khai. Ô Chí kích động nói, chỉ phải ly khai nơi đây, hắn sẽ ngay đầu tiên tiến nhập Tử Huyền động thiên. Nhưng là một cái động trời ạ, đối với hắn dụ hoặc thực sự quá lớn. Đừng nói là hắn, nếu như khiến những người khác biết, hắn đã tập tề Tử Huyền động ngày tất cả tàn quyền, chỉ sợ cả thế giới đều điên cuồng hơn. Trải qua quá thượng cổ tan biến chi chiến, Toàn bộ đại lục cũng chỉ còn lại có 13 đại động thiên phúc địa, những thứ này động thiên phúc địa toàn bộ phận tụ tập ở huyền linh trên đại lục cường giả chân chính trong tay. Mà bây giờ, ô trí di nhiên đạt được tự huyền động ngày quân chủ, đây chính là 13 đại động thiên phúc địa bên ngoài một cái mới động trời ạ. Ô trí đã có chút khẩn cấp. Nghe được ô trí mà nói, khâu nhược tuyết rất là nhu thuận gật đầu. Cái này cương thi vương phòng ngự kinh người, bọn họ căn bản là không có cách bài trừ đối phương phòng ngự, cùng cương thi vương đối chiến. Nhất định chính là lãng mất thì giờ cùng tinh lực. Ô chí đang muốn mở ra thuấn gian di động phần mềm hậc, trực tiếp ly khai nơi đây, Sích phong thú lại đột nhiên vội vàng quái khiếu. Làm sao? Sích phong. Chứng kiến Sích phong thú bộ dạng, ô chí trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Cái này Sích phong thú dĩ nhiên không cho hắn ly khai nơi đây. Sích phong thú vội vàng hướng ô chí quái khiếu vài tiếng, nhìn phía cương thi vương trong ánh mắt của, tràn ngập nóng bỏng thần mang. Ý của ngươi là nói... Muốn mượn cái này cương thi vương đột phá thiên giai cảnh giới. Ô trí cùng Sích Phong Thú có chủ người hầu khế ước, rất nhanh thì minh bạch Sích Phong Thú ý tứ. Sích Phong Thú liên tục gật đầu, một bộ khát vọng xu thế. Đã như vậy, vậy cứ tiếp tục đánh tiếp được, ta tới giúp ngươi Ô trí không có chút nào do dự, trực tiếp đáp lại, Sích Phong Thú thực lực để thắng, đối với hắn cũng phi thường có trợ giúp. Sích Phong Thú đã là hoàng cấp tột cùng yêu thú, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng đến thiên giai, nhưng chính là cái này kém một bước cũng cách biệt một trời, từ hoàng cấp đột phá đến tiên giai, không chỉ có là tu giả nhất đạo vĩ đại môn hạng, càng là yêu thú nhất đạo cử hạng. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí không chỉ có không còn cách nào xúc phạm tới Sích Phong, ngược lại thành Sích Phong thú đại bổ chi vật, mà cường thi vương phún ra thi khí, càng là nồng nặc tụ cùng, cho dù là Ô trí đã dùng phá thi đan, đối mặt cái này thi khí, chỉ sợ cũng phải bị ăn mòn tu vi. Bởi vậy có thể thấy được cái này thi khí cường đại. Nhưng là đối với Sích Phong thú mà nói, lại không khác một cơ hội to lớn. Ô Chí thi triển ra tất cả thủ đoạn, càng là đem sát khí đã thôi phát đến cực hạn, nhất đao đao trẻ hướng Cương Thi Vương, mặc dù không cách nào thường tổn được đối phương, nhưng cũng đem Cương Thi Vương có gào khóc trực hiếu, không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra thi khí. Đây chính là Ô Chí kết quả mong muốn, ám sát kích hắn công kích càng thêm ra sức. Sích Phong, an tâm đột phá, cái này Cương Thi Vương liền giao cho ta. Ô Chí trong lòng sinh ra một cổ hào khí, lớn tiếng hướng Sích Phong thú kêu lên. Chỉ cần xích phong thú tướng cương thi vương phún ra thi khí hút đi, lấy hắn tiếp cận viên mãn sát khí ý cảnh, dẫn dắt khởi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sát khí, ngược lại cũng không sợ cương thi vương. Xích phong thú hưng phấn quái khiếu, không ngừng phun ra xích sắc cơn lốc, đem cương thi vương phún ra thi khí toàn bộ hút đi, mà tu vi của hắn cũng đang không ngừng kéo lên cao. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàn không ngừng vang lên, ô trí chiến ý ngập trời, trong tay trường đao không có chỉ chốc lát ngừng kinh doanh. Từng lần một thi triển một chiêu kia sát lục thiên hạ. Theo thời gian nổi mạnh, một chiêu này sát lục thiên hạ bị xử càng thêm thuận buồm xuôi gió đứng lên. Hai bên trái phải, Sích Phong Thú hưng phấn gào khóc trực hiếu. Đột nhiên, một khí thế bàng bạc từ Sích Phong Thú trên người bộc phát ra. Lấy Sích Phong Thú làm trung tâm, nhất đạo khổng lồ xích sắc cơn lốc vòng xoáy kịch liệt lan lượn. Thiên địa nguyên khí chen trúc tới, ở trung quanh của bọn hắn, thi khí hóa thành nhất đạo hàng dài, trực tiếp bị vòng xoáy kia nuốt vào. Trong trời đất tất cả nguyên khí, thi khí, trong nháy mắt xuất hiện chân không. Ô Chí cùng khâu nhược tuyết hai người hãi dị nhìn đây hết thảy, một đôi con mắt trừng thật to. Cái này Sích phong thú tấn trước thiên giai thanh thế thực sự quá lớn. Chỉ sợ Sích phong tiến nhập thiên giai phía sau, thực lực sẽ có tăng lên trên diện rộng. Khâu nhược tuyết nói với ô Chí, Ô Chí gật đầu, cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Đầu tiên là khâu nhược tuyết tấn trước thiên giai, hiện tại Sích phong thú cũng đang trùng kích thiên giai chỉ có hắn còn ở vào hoàng cấp đỉnh phong. Ly Khai bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sau đó, ta cũng muốn bế quan tu luyện. Tôi chỉ ở trong lòng nói rằng, thân tướng nước tinh không tiềm long bảng lập tức phải bắt đầu, hiện tại kiến thức các đại thế lực thiên chi tiêu tử, khiến hắn ý thức được thiếu sót của mình. Thế nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần linh tu, vũ tu song song tiến vào thiên giai phía sau, những thứ này hay là thiên chi tiêu tử tất nhiên không phải của hắn đối thủ. Trung quanh thiên địa nguyên khí cùng thi khí còn đang điên cuồng nhất hướng bên này vọt tới mà cương thi vương nhạn thấy xích phong cũng dám ở dưới con mắt của hắn tấn cấp, càng là giận dữ không thôi. cưa trọng kiếm, ngay cả ngay cả công kích mà tới, ô trí xúc động không hái sợ, không ngừng thi triển ra sát lục thiên hạ, dẫn dắt chung quanh sát khí để cho hắn sử dụng, đem cương thi vương hoàn toàn đỡ được. cương thi vương càng thêm phẫn nộ, từ trong miệng của hắn phun ra như mực nhất thi khí, lại vui hư xích phong thú. những thi khí đó vừa mới phun ra, cũng đã bị hắn quặn sạch hết sạch. nửa khắc đồng hồ phía sau, ở xích phong thú chu vi. Thiên địa nguyên khí cùng thi khí đạt được một cái đỉnh phong. Nhất đạo mênh mông xích sắc phong trụ lan tràn ra, cuốn sạch tất cả, thế gian vạn vật tại nơi xích sắc phong trụ phía dưới, trong nháy mắt bị ăn mòn hết sạch, một cái to lớn hấp động hiện ra ở ô trí trước mặt của. giống. Đột nhiên, nhất đạo tiếng gào rung trời truyền đến, xích phong thú chung quanh xích sắc phong trụ bắt đầu kịch liệt sôi trào, bắt đầu sơn băng địa liệt một dạng, xích phong thú không ngừng phát sinh từng tiếng thống khổ rống rận. Yêu thú tấn chức thiên giai, không chỉ là thực lực đề thăng, càng là đã có thể hóa hình. Ô Chí hai người khẩn trương nhìn hắn, đồng thời còn phải phòng bị cương thi vương công kích. Đột nhiên, khắp bầu trời lăn lộn xích sắc phong trụ nhanh chóng hướng trung gian co rút lại đi, một lát sau, nhất đạo thân hình gầy yếu xuất hiện ở ô Chí trước mặt hai người. Hai người ngốc lăng nhìn đột nhiên xuất hiện thiếu niên, trong lúc nhất thời lại có chút không phản ứng kịp. Thiếu niên này xanh thần hồng răng trắng, toàn thân áo trắng phiêu phiêu, thuật nhìn rất là bất phàm, chủ yếu nhất là thiếu niên này tướng mạo dĩ nhiên cùng ô Chí giống nhau đến bảy tám phần. Chuyện này, ô Chí hai người cảm giác đại não có chút không phản ứng kịp. Cẩn thận. Đúng lúc này, thiếu niên kia đột nhiên hét lớn một tiếng, nhưng thấy hắn vung tay phải lên, nhất đạo xích sắc gió mang vung ra, một mạch hướng ô Chí phía sau đánh tới. Mà ở ô Chí sau lưng của hai người, cương thi vương đang quơ trọng kiếm, chém về phía ô Chí. Thình thịch. Cũng không có quá kích liệt âm thanh, thế nhưng một kích phía dưới cương thi vương thân thể cũng liên tiếp lùi về phía sau. Chủ yếu nhất là, cương thi vương trong tay trọng kiếm, dĩ nhiên xuất hiện bàn ban điểm điểm cái hố, giống như tổ ong. Ô chí ngốc lăng nhìn đây hết thảy, bất khả tư nghị kêu lên, người lá xích phong. Chương 645, ô chí quyết định. Ô đại ca, xem ta có đẹp trai hay không? Thiếu niên kia hưng phấn hướng ô chí kêu lên, một bộ đắc ý phi phàm biểu tình. Nghe được lời của đối phương, ô chí trên chán trong nháy mắt đầy hát tuyến. Thiếu niên này quả nhiên là Sích Phong, nhưng là từ trên người của hắn, lại tỏ khắp ra làm người ta khí tức kinh khủng. Sích Phong thu tiến nhập thiên giai phía sau, thực lực để thăng quả thực đến mức nghe nói kinh người. Ngươi rất tuấn tú, sở dĩ ta quyết định, cái này cương thi vương liền giao cho ngươi. Ô trí rất là khó chịu nguyết hắn một cái, lôi kéo khâu nhược tuyết, thân hình thoát một cái, trực tiếp thối lui đến Sích Phong phía sau. Khâu nhược tuyết thấy vậy, ha ha cười không ngừng. Không thành vấn đề, ô đại ca, ngươi thì nhìn được rồi. Xích phong một bộ ngoe ngoe muốn thử bộ dạng, từ trên người của hắn bạo nổ phát ra đạo đạo xích sắc cơn lốc, một mạch hướng cương thi vương bào phủ đi. Này xích sắc cơn lốc cấu thành một cái kiên không có thể phá lao ngục đem cương thi vương giam ở trong đó. Cương thi vương giống giận liên tục trong tay trọng kiếm không ngừng vũ động, lại căn bản là không có cách phá tan lao tù phong tỏa. Hơn nữa, theo chiến đấu duy trì liên tục cương thi vương trong tay trọng kiếm, đã sắp bị ăn mòn không thể sử dụng. Ô chí hai người vẻ mặt đờ đẫn nhìn đây hết thảy vô cùng cường đại cương thi vương, lại bị Sích Phong vây ở, đây cũng quá nghịch thiên đi. Đây là lĩnh vực. Ô Chí hai mắt sáng khoác, rất là khẳng định nói. Từ xích sắt thôi phát ra cơn lốc trong lao ngủ, Ô Chí cảm thụ được độc hưu chính là lĩnh vực lực. Cái này quá bất khả tư nghị, Sích Phong vừa mới tấn thăng đến thiên giai, dĩ nhiên cũng làm lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Khâu nhược tuyết đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Cái này thật đúng là là người so với nhân khí người chết ta. Tu giả muốn lĩnh ngộ ra lĩnh vực nhất định chính là muôn vàn khó khăn, mà Sích phong chỉ là hóa hình thành công, liền tự động lấy được được bản thân có một lĩnh vực. Ảm 26825 Ảm 33457 Ảm 31958 Ảm 23567 Ảm 35828 Ảm 325 Ảm 77 Ảm 105 Ảm 97 Ảm 110 Ảm 104 Ảm 117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 Xích Phong là lão xích phong thú sinh mệnh kéo dài, lão xích phong thú tướng toàn thân tất cả sinh mệnh tinh hoa, toàn bộ quán chú đến xích phong trên người, xích phong bây giờ có thể thi triển ra lĩnh vực lực, Ô Chí cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ thấy vậy để cho Ô Chí nhức đầu không thôi cương thi vương, ở xích phong trong lĩnh vực, không ngừng đấu đá lung tung, lại căn bản là không có cách lao ra lĩnh vực vây khốn. Mà trong tay hắn trọng kiếm, lại nhưng đã hoàn toàn bị ăn mòn sạch sẽ. Lúc này Sích sắc cơn lốc lĩnh vực đang ở ăn mòn cương thi vương cường đại nhục thân thân. Cương thi vương thi khí có thể ăn mòn tu giả tu vi. Hiện tại hắn nhục thân thân nhưng ở bị sích sắc cơn lốc không ngừng ăn mòn. Thật đúng là một thủ trả một thủ a. Cương thi vương tuy là chiến lược thông thiên, nhưng dù sao chỉ là một cương thi, không có thực lực cường đại, lại cũng không có tương xứng kỹ xảo, cuối cùng lại bị sích phong một chút xíu ăn mòn sạch sẽ. Cái này lĩnh vực hảo biến thái. Âu Chi không khỏi cảm thán một tiếng, có thể nói đúng lúc là cương thi vương khắc tinh. Ô đại ca, ta lợi hại không? Sích Phong khoe khoang nhất vọt tới ô Chí trước người, rất là đắc ý nói. Mã mã hổ hổ đi, ngươi cái này lĩnh vực cũng chỉ có thể đối phó cương thi vương mà thôi. Nếu như gặp phải đồng dạng có thể thi triển lĩnh vực lực tu giả, vậy sẽ rất khó nói. Chứng kiến Sích Phong vẻ mặt kiêu ngạo, ô Chí liền muốn đả kích hắn xuống. Bất quá hắn nói cũng là tình hình thực tế, tu giả không giống với cương thi vương, Sích Phong có thể đánh bại thiên giai cựu cấp cương thi vương lại không nhất định có thể chiến đấu bại thiên giai cấp 7 tu giả. Dù sao, cương thi vương dựa vào chỉ là cường đại nhục thân thân, kinh khủng thi khí, cùng với trong tay trọng kiếm, thế nhưng đây hết thể vừa lúc bị Sích Phong hoàn toàn. Khắc chế, mà tu giả lại bất đồng, thủ đoạn phong đa, chủ yếu hơn chính là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, căn bản không giống cương thi vương như vậy khô khan. Nghe được ô trí mà nói, Sích Phong không chút phật lòng, ở hắn tâm lý tự nhận là ô trí là đang ghen tị hắn. Ô đại ca! chúng ta bây giờ đi đâu? ta cảm giác cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong nhất định có bí mật, không bằng chúng ta đi thăm dò một chút đi. Sích Phong tràn đầy ngầm mong đợi nhìn ô Chí, Ô Chí lại trực tiếp liếc một cái, không phải là nói nhảm sao? bãi bỏ khu vực khai thác mỏ là thượng cổ tan biến một cái chiến trường, thượng cổ tan biến chi chiến phía sau, nơi này chính là thi khí trùng thiên, hầu như không người có thể xuyên việt toàn bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, ở tại ở chỗ sâu trong nhất định là có bí mật. Ô chí có chút do dự. Đối với cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, trong lòng của hắn đồng dạng tràn ngập nghi hoặc. Chủ yếu nhất là, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí, đối với sích phong căn bản không có tác dụng, cái này cho bọn hắn thăm dò bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cung cấp cơ hội. Phải biết rằng, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ đến nay còn không có bị người chính phục, chủ yếu vẫn là bởi vì khu vực khai thác mỏ bên trong trùng thiên thi khí. Có thể... Cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chính là hiểu rõ thượng cổ tan biến trận chiến một cái đột phá khẩu. Hơn nữa, thanh minh ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ làm âm niu, nếu không phải đem vạch trần, ta đây tâm lý luôn luôn chút khó chịu. Ô trí ở trong lòng nói rằng, rất nhanh thì quyết định. Vô luận là là thanh minh âm niu, vẫn là thượng cổ tan biến bí tân, hắn đều quyết định muốn đi thăm dò một phen cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Đương nhiên, còn có tử huyền thông thiên, hắn hiện tại đã được đến hoàn chỉnh chỉ tùy thời đều có thể tiến nhập tử huyền động thiên chi bên trong. Được rồi, liền cho ta xem xem, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên trong rốt cuộc có cái gì. Tô Chí nói như vậy, khiến xích phong khen lớn hắn anh minh. Sau đó, Tô Chí ánh mắt lạc hướng này chạy thuộc mạng tu giả. Trải qua một phen chiến đấu, lúc này còn dư lại tu giả đã không đủ bạch phu. Cái này thật đúng là là khổng lồ tỷ lệ tử vong A. Mà lúc này, ở này tu giả chu vi, vẫn còn tụ tập đông đảo cương thi. Những người này muốn đột phá vòng vây đi ra ngoài, chỉ sợ còn muốn hy sinh càng nhiều hơn tu giả. Nếu là thanh minh âm yêu, vậy thì không thể khiến toàn bộ các ngươi chết. Xem tới vẫn là phải giúp bọn họ xuống. Âu Chi rất là bất đắc dĩ nói. Sích Phong, còn muốn hủy khuất ngươi chở chúng ta đi qua à? Hắn hướng Sích Phong hô. Sích Phong đáp một tiếng, tái hiện hóa thành yêu thú hình thái, tấn thăng đến thiên giai sau đó, Sích Phong thú hình thể tăng lớn hơn nhiều, giống như một toà tiểu sơn. Hai người ngồi xếp bằng ở xích phong trên lưng, xích phong hóa thành nhất đạo tàn gió, một mạch hướng này tu giả đuổi theo. xích phong thu tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, ô trí ở trong lòng tính toán một chút, dù cho mình khai mở ra tốc phần mềm hậc, cũng vẹn vẹn có thể miễn cưỡng thắng hắn một đường mà thôi. Kết quả như thế khiến ô trí vô cùng khiếp sợ, mừng rỡ không gì sánh được. Trong chốc lát, xích phong chở ô trí hai người, cũng đã xuất hiện ở chúng tu giả trước mặt của. Chư vị, những thứ này cương thi giao cho ta các ngươi nhanh lên một chút đào tàu đi. Âu Chí Đại nghĩa lâm nhiên kêu lên, từ trên người của hắn bộc phát ra như vực sâu như ngục khí thế của sát khí cuồng bạo không gì sánh được, cả người giống như thiên thần mở một dạng. Lệnh còn dư lại này quy tắc chi tiết kinh thán không thôi. La Âu Chí, Âu Chí tới cứu chúng ta. Âu Chí dĩ nhiên từ cương thi vương trong tay chạy trốn, lần này chúng ta có thể cứu chữa. Âu huynh đệ, cảm tạ xuất thủ của ngươi, hôm nay tri ân ta lưu cường suốt đời khó quên. Lúc này. Này tu giả đã sắp muốn tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy Ô Chí xuất hiện ở trước mắt, kích động khó có thể tự kiềm chế, càng làm cho bọn họ chứng kiến hy vọng còn sống. Chỉ là để cho chúng ta nghi ngờ là Ô Chí xuất hiện ở nơi này, như vậy cường thi vương đây. Chương 646. Ô Chí huynh đệ, ngươi một lần này ân tình, ta Trương Mặc Dương nhớ kỹ. Thái Cực Tông Trương Mặc Dương trịnh trọng nói với Ô Chí. Nghe được hắn, những người khác cũng đều tỏ thái độ, rất nhiều người trên mặt, thậm chí có một ít xấu hổ chi sắc. Trước không nói những thứ này, các loại thoát đi cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ hơn nữa. Ô Chí phất tay một cái, đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, nếu không phải biết đây là thanh minh quỷ kế, Lão tử mới lười cứu các ngươi. Ô Chí ở trong lòng thầm nhũ đứng lên. Hắn và thanh minh có đoán cựu nặng, nếu là thanh minh đem các loại người lừa gạt đến nơi đây, như vậy hắn phải phá hư thanh minh kế hoạch, cũng chỉ có thể đem các loại người cứu được. Ngươi không phải là muốn những người này huyết mạch sao. Lão tử thiên thiên tướng những thứ này chỉ thiên tài đệ tử cứu được, không cho ngươi như ý. Đây chính là ô trí ý nghĩ trong lòng, hơn nữa, cũng có thể được những người này cảm kích. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn tất cả mọi người cảm kích hắn, chỉ cần để cho bọn họ biết, mạng của bọn họ là hắn ô trí cứu được. Nếu như những người này còn muốn giết hắn, đó chính là lời hoán trả ơn. Hơn nữa, hắn có sát khí ý cảnh, có thể dẫn dắt nơi này sát khí, chém giết những thứ này cường thi, cũng không quá gian nan. Ô chí huynh đệ. Đối với ân cứu mạng của ngươi, ta dư hạo tâm lý vẫn luôn là còn có cảm kích, chỉ là trong lòng của ta rất nghi hoặc, cương thi vương hiện tại như thế nào. Ngươi lại là thế nào từ cương thi vương trong tay chạy trốn. Đúng lúc này, hết lần này tới lần khác có một đạo thanh âm không hòa hài truyền đến. Ô trí lạnh lùng xoay đầu lại, hờ hững nhìn dư hạo, ta như thế nào thoát khỏi cương thi vương truy sát, chẳng lẽ còn muốn báo cáo cho ngươi hay sao. Dư hạo lập tức bị ngại thở. Dư hạo. Ô trí huynh đệ là chúng ta mọi người ân nhân cứu mạng, chú ý mình giọng nói chuyện. Ảm 268 25 Ảm 334 57 Ảm 31958 Ảm 235 67 Ảm 358 28 Ảm 325 Ảm 77 Ảm 105 Ảm 97 Ảm 110 Ảm 104 Ảm 117 Ảm 97 Ảm 116, ảm, 97, ảm, 110, ảm, 103, ảm, 46, ảm, 99, ảm, 99, đổi mới nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này website, nhất định phải khen ngợi. Những người khác mắt thấy ô trí sắc mặt biến, đều lớn tiếng răn rệ khởi dư hạo đến. Bọn họ có thể không muốn bởi vì dư hạo nguyên nhân, mà khiến ô trí thay đổi chủ ý. Ta ô trí muốn cứu người. Chỉ biết cứu bằng hữu của mình, còn như này hoài nghi ta người, nghĩ đến cũng không cần ta cứu viện. Ô Chí lạnh rên một tiếng, bước coi dư hạo. Cái này dư hạo đến bây giờ còn không có thấy rõ tình thế, còn đang đối với hắn mở ma linh điện thiên chi kêu tử khoan dùng, khiến hắn tâm lý rất là khó chịu. Giống. Lúc này, trung quanh cương thi lần thứ hai vây khốn mà đến, chúng tu giả vội vã cơ lên nguyên khí chống lại. Chỉ là, chiến đấu đến bây giờ, còn dư lại cương thi đều là này sức chiến đấu nhân vật cường hãn. Hơn nữa mọi người trải qua luân phiên chiến đấu, nguyên khí tiêu hao cũng phi thường lớn, lúc này đây công kích, dĩ nhiên cũng làm có ba gã tu giả chôn vùi ở cương thi trong tay, khiến mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Ô trí huynh đệ người cứu mạng. Một gã tu giả sợ hãi kêu to lên. Nghe thế nhân tiếng kêu, những người khác cũng lập tức phản ứng kịp, đều kêu to ô đại ca người cứu mạng. Đến lúc này, ô trí Chí chính là bọn họ rơm giả cứu mạng. thấy vậy, dư hạo sắc mặt âm trầm không gì sánh được không dám tiếp tục nói bất luận cái gì nói. Dù cho trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc, cũng phải ngoan ngoãn nghẹn dưới đáy lòng. Nghiên xúc, muốn chết. Ô trí chợt quát một tiếng, trên người hiện ra hung hãn sát khí, chém ra một đao, trực tiếp đem mười mấy tên cương thi bao ở trong đó, sát khí bao tác, đêm này cương thi vắt thành phân vụn. Như là đã quyết định muốn cứu những người này, ô trí trong nháy mắt biểu hiện ra khí tràng cường đại. Ung ung. Trong tay trường đao chém liên tục, từng đạo đao mang lói ra Bay vào này cương thi trong đám, hắn giống như là một cái sắt thần mỡ dạng, đem này công kích chúng tu người. Cương thi cắn nát, chém giết. Nhưng thấy hắn ngồi ngay ngắn ở khổng lồ xích phong thú chi thượng, uy phong lấm lấm, khí thế nguy nga, trên mặt thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị phi thường, làm cho một loại hung hãn cảm giác. Sắt. Hắn lần thứ hai chợt quát một tiếng, trường đao vung ra, từng chiêu sắt lục thiên hạ cuộn sạch hướng tứ phương, đem này cương thi giết người ngã ngựa đủ. Chúng tu giả đem ô Chí tư thế hào hùng để ở trong mắt, trái tim không ngừng rút ra súc đứng lên, trên mặt cơ bắp nhục thân càng là nhảy lên không ngừng. T-E-Z-U-E-N-V-N Đối với bọn họ mà nói, chém giết một gã cương thi đều là muôn vàn khó khăn, thế nhưng ô Chí tiểu thật giống giống như an cháo ung dung. Thực lực của hắn rốt cuộc cường đại đến trình độ nào? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía ô Chí ánh mắt đều mấy phức tạp. Cho dù là cùng ô Chí có thủ hoán dư hạo đám người. Trong lòng cũng là kinh hại không thôi, càng không dám hơn nữa bất luận cái gì nói. Ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, chớ nói bọn họ còn muốn rửa ô trí, nếu như ô trí muốn giết bọn hắn, lấy hắn hiện tại sở triển hiện thực lực, bọn họ những thứ này tu giả ở trong mắt ô trí, liền nguyện như dê đợi làm thịt. May mà ô trí cao nghĩa, không có tính toán chúng ta khi trước vô lý, nói cách khác, hậu quả khó mà lường được. Một gã tu giả thở dài, sâu kín nói rằng, lời này chính là nói đến lòng của mọi người cam trung. Ô trí đã liên tục cứu bọn họ vài lần, bọn họ lúc trước lại vẫn muốn lợi dụng ô trí kiểm chế cương thi vương đây. Nhìn nhìn lại hiện tại, không có ô trí chiếu cố, nguyên bản 500 người đội ngũ, đến bây giờ chỉ còn lại không tới Bách Phu, thương thế kia vong thực sự quá lớn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu giả trong lòng đều có chút xấu hổ đứng lên. Chư vị đi mau, ta tới đi đoạn hậu. Mọi người ở đây còn trong đám chìm khiếp sợ và hổ thẹn trong thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến ô trí quát lớn âm thanh chúng tu giả ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ô chi đã trong lúc vô tình vì bọn họ khai ra nhất đạo lỗ thủng to lớn lúc này tất cả tu giả đều kích động cho dù là này 12 đại thế lực thiên chi tiêu tử cũng không ngoại lệ không có chút do dự nào tất cả tu giả toàn bộ nhắm phía lỗ thủng dương vũ cùng trương mặc dương cuối cùng ly khai bọn họ sâu đậm ngắm ô chi liếc mắt ô chi huynh đệ ngươi cử động hôm nay chúng ta ghi lại lời thừa thải chúng ta liền không nói nhiều bảo trọng dương vũ trong lòng càng là cực kỳ phức tạp Không có tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ lúc, hắn còn đang dễ cận Âu Chí, không nghĩ tới hắn cuối cùng cũng rửa vào Âu Chí rời đi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Âu Chí cưới xích phong thú, một người che ở hàng vạn hàng nghìn cương thi phía trước, trong tay trường đao không ngừng vùng chém, đem từng cái cương thi chém với dưới đao. Nửa khắc đồng hồ phía sau, khi chúng tu giả triệt để từ hắn tiểu địa đồ trung tu giả phía sau, Âu Chí cơ đao tốc độ chậm lại, rốt cục đều ly khai sao. Hiện tại cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ là ta Ô Chí Thiên Hạ. Ô Chí trong hai tròng mắt bạo nổ bắn từng đạo tinh mang. Sau đó, hắn trực tiếp mở ra thuần gian di động phần mềm hực, hóa thành nhất đạo bạch mang, tại chỗ biến mất. Này cương thi đột nhiên mất đi mục tiêu, không ngừng giống giận, cuối cùng cũng đều chậm rãi tản mát. Hơn nữa khi chúng tu giả triệt để chạy ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ phía sau, mỗi một người đều là đại thở phào. Rất nhiều tu giả không ngừng hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên trong nhìn xung quanh. Thần tình có chút lo lắng. Ô trí huynh đệ thế nào còn không có đi ra. Những người này rốt cục lương tâm phát hiện. Không cần đợi lắc nữa, chỉ sợ ô trí đã bị cương thi chém thành nụ thân buồn đi. Dư hạo lạnh rên một tiếng, khắp khuôn mặt là âm ô chi sắc. Bị ô trí cứu tánh mạng, hắn không chỉ không có bất luận cái gì cảm kích, còn hận không thể ô trí triệt để tử ở bãi bỏ mỏ trong vùng. Trường 647, Dư hạo, khu vực khai thác mỏ chỗ sâu nhất. Đột nhiên, Dư hạo cảm giác không khí chung quanh lạnh lẽo không khỏi run run xuống. Các ngươi muốn làm gì? Tại sao phải dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Dư Hạo tức giận quét mắt chúng tu giả, rất là khó chịu kêu lên. Hắn chỉ bất quá nói một câu lời nói thật mà thôi, lại phát hiện tất cả mọi người đang dùng một đôi con mắt lạnh lùng nhìn hắn. Dư Hạo, ngươi thật đúng là một cái bạch nhãn lang. Ô trí huynh đệ vừa mới cứu ngươi một mạng, ngươi bây giờ mà bắt đầu chớ chú hắn, đây chính là ngươi ma linh điện thiên chi tiêu tử ngực nghi ngờ sao? Ta núi cao sấu hổ với cùng ngươi làm bạn. Sáu phiến môn núi cao đi tới, thần tình lạnh như băng nói rằng, đúng, không hiểu được có ơn lo đáp coi như, bây giờ lại còn ác ý chớ chú nhân gia, ma linh điện thực sự là hủy phong thật to à. Dư hạo, ma linh điện khuôn mặt đều bị ngươi mất hết. Dư hạo, ngươi quá khiến người ta thất vọng. Mọi người ngươi một lời ta một lời, đem dư hạo nhóm kinh ngạc, cả khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt. Hơn nữa, lúc này hắn còn không dám cùng mọi người tranh luận, dù sao mạng của hắn đúng là ô Chí cứu được, hơn nữa... Những thứ này phê phán người của hắn trung còn có vài tên 12 đại thế lực thiên tri tiêu tử. Quan trọng nhất là, này nguyên bản cùng hắn giao đệ tử giỏi, cũng đều rất xa né tránh hắn, tựa như sợ bị người hiểu lầm. thấy vậy, dư hạo sắc mặt càng thêm âm trầm. Ở trong con mắt của hắn, lóe ra nồng nặc sát ý cùng phẫn nộ. Chỉ là không biết, sát ý này cùng phẫn nộ rốt cuộc là nhằm vào người nào phát. Không biết mùi vị, các ngươi chỉ thấy ô trí đem bọn ngươi đánh phát ra ngoài. Chỉ sợ tử huyền tàn quyền lại phải rơi vào ô trí trong tay. Hừ, các ngươi thật sự cho rằng hắn có hảo tâm như vậy cứu mọi người. Hắn đây là muốn đem mọi người đánh phát ra ngoài, bản thân độc chiếm tử huyền tàn quyền A. Dư hạo lạnh lùng nói. Hắn những lời này lập tức khiến mọi người an tĩnh lại, rất nhiều người trong mắt đều có nghi hoặc chi sắc. Mọi người không thích nghe hắn, mọi người tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nếu không phải ô trí xuất thủ, mọi người thật có thể sống mà đi ra bãi bỏ khu vực khai thác bỏ sao. Núi cao vội vã cao giọng quát lên, vẻ mặt tức giận chừng mắt dư Hạo, "Dư Hạo, nhị Hạo không biết liêm sỉ à, Ô Chí cứu ngươi tánh mạng, ngươi lại ở chỗ này bố trí hắn, ta thật vì ngươi cảm thấy cảm thấy thẹn." Dư Hạo sắc mặt biến biến, bất quá hắn nhưng không có phát tác, "Ta thừa nhận, Ô Chí quả thực cứu ta một mạng, thế nhưng ta dám cam đoan, Ô Chí tuyệt đối không phải cam tâm tình nguyện cứu chúng ta, hắn là sợ chúng ta cùng hắn đoạt tự huyền tàn quyền a." Mọi người suy nghĩ một chút, Ô Chí ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thực lực đi. Ngay cả cương thi vương đều không phải của hắn đối thủ, khoảnh khắc chút phổ thông cương thi như chém dưa thái rau vậy có thể, tử huyền tàn quyển lại có thể làm khó hắn. Sở dĩ, ô Chí biểu hiện ra là đang cứu Tam môn, kỳ thực cũng muốn nuốt một mình tử huyền tàn quyền. Dư hạo mà nói trong nháy mắt khiến cho mọi người hoành động, tử huyền động ngày rụ hoặc quá lớn, rất nhiều tu giả đều bị dư hạo mông tế, bắt đầu đối với ô Chí hoài nghi. Đương nhiên, cũng không phải là không có thanh tỉnh một người, cũng vẫn có rất nhiều tu giả chống đỡ ô Chí. Ô chí có thể hay không đạt được tử huyền tàn quyền, là bản lãnh của hắn, tối thiểu ta dương Vũ không có có năng lực ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, ta chỉ biết là ô Chí cứu ta một mạng, vậy cũng đủ, chư vị, các ngươi nếu như muốn tiếp tục đánh tử huyền tàn quyền chú ý, liền mặc dù lại vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ được, ta dương ngỗ người cáo tử. Vừa nói, dương Vũ lạnh rên một tiếng, trực tiếp ly khai. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây người, lại vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Một nghĩ tới vấn đề này rất nhiều tu giả đều đánh cái dùng mình trong mắt đầy sợ hãi thật sâu Hừ, nếu có không muốn chết liền mặc dù đi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ được ta trương mặc dương cũng không phục hồi một đám vong ân phụ nghĩa tiểu nhân ẩm n v s trương mặc dương vung một cái ống tay áo đồng dạng ly khai chư vị mong ước các ngươi ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ không bị cương thi giết chết không bị thi khi ăn mòn tu vi à núi cao khuôn mặt rộng nĩa ai, đồng dạng ly khai mọi người lẫn nhau nhìn nhau Theo ba người rời đi, rất nhiều tu giả lắp đầu, đều rối rít rời đi. Từ Huyên tàn quyền tuy là, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được, tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tu giả phụ cận, cuối cùng có thể đi ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cũng không chân bách phù, cái này tỷ lệ tử vong thực sự quá lớn. Hơn nữa, đây còn là bởi vì ô trí xuất thủ tương trợ, nói cách khác, tử vong tu giả chỉ biết càng nhiều. Trong ngay mắt, tại chỗ chỉ còn lại có dư hạo nhất hỏa nhân. Dư đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Hằng tiến đến dư hạ bên người, cẩn thận hỏi: "Chớ đã, chúng ta ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài các loại, ta có một loại trực giác, Âu Chí nhất định có thể đạt được tự huyền tàng quyển, ta cũng không tin hắn không được." Dư Hạ hung ác nói rằng: "Trong con ngươi tràn ngập sát khí." Hơn nữa Âu Chí nhất đạo thuẫn gian di động mở ra, trong nháy mắt tiêu thất hơn 10 dặm. Xích Phong, nơi đây chỉ sợ đã là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong chứ. Âu Chí đang nhìn bầu trời trung nồng nặc thi khí thướng xích phong hỏi từ chợ giúp này tu giả thoát đi phía sau ô chi đoàn người mà bắt đầu hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chỗ sâu hơn bước đi trên con đường này bọn họ gặp phải vô số cường đại cương thi rất nhiều cương thi sức chiến đấu thậm chí so với kia cương thi vương còn mạnh mẽ hơn khiến ô chi đám người khiếp sợ không thôi bất quá cũng may ô chi có thuẫn gian di động phần mềm hực một ngày gặp phải như vậy cương thi liền lập tức khởi động thuẫn gian di động phần mềm hực đào tạo xem cái này thi khí mức độ đậm đặc Chúng ta chỉ sợ đã sắp tiếp cận bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chỗ sâu nhất, ở phía trước không xa, ta cảm thụ được so với cái này trong nồng nặc gấp trăm lần, nghìn lần thi khí. Xích phong nhìn tiền phương, ngưng trọng nói rằng, nghe được hắn, ô trí trong lòng hoảng sợ không thôi. Trải qua khoảng thời gian này buôn đậu, hắn đã phi thường minh bạch, nơi này thi khí chính là này cương thi phụt lên, lên ra, thực lực càng là cường đại cương thi, phún ra thi khí thì càng nồng nặc. So với nơi đây còn muốn nồng nặc nghìn lần thi khí. Vậy rốt cuộc là khái niệm gì? Ô chí không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ sợ tất cả cường đại nhất cương thi đều tụ tập ở nơi đó đi. Ô đại ca, ta cảm giác mình huyết mạch càng ngày càng không bị khống chế. Lúc này, khâu nhược tuyết đột nhiên lo lắng nói. Càng là thâm nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, khâu nhược tuyết liền cảm thấy mình huyết mạch càng là không bị khống chế. Nay bị chém giết thiên tài tu giả, đại bộ phận đều là giác tình huyết mạch thiên tài. Ô chí đi qua bén nhạy thần thức phát hiện. Này mất đi tu giả huyết mạch dĩ nhiên tại hướng một cái phương hướng quan chú. Chính là men theo huyết mạch chi lực lưu động phương hướng, ô chi đoàn người mới truy đến nơi đây. Ô chi mơ hồ có cảm giác, nhưng huyết mạch chi lực đó cuối cùng quán chú chi địa chính là thi khí nồng nặc nhất chỗ. Chỉ là, nơi đó đối với huyết mạch hấp dẫn quá mạnh, khâu nhược tuyết đi đến nơi đây, đã sắp sắp không kiên trì được nữa, trong cơ thể huyết mạch hư ảnh tựa hồ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Ô chi bắt đầu do dự. chạy tới nơi đây. Nếu để cho hắn bây giờ quay đầu, hắn tất nhiên sẽ không cam lòng. Thế nhưng, nếu đem câu Nhược Tuyết Lưu ở nơi đây, hắn càng thêm lo lắng, không có xích phong thú bên người, trong thiên địa này thì khí chẳng mấy chốc sẽ đem tu vi của nàng ăn mòn sạch sẽ. Bây giờ lúc này, chỉ có đi trước thăm dò Tử Huyền Động Thiên. Âu Chi bỗng nhiên ở trong lòng nói rằng, chương 648, mở ra Tử Huyền Động Thiên. Động Thiên Phúc Địa nghe nói là thượng cổ đại năng mở ra tu luyện chẳng sở, cùng sở hưu 36 động thiên. 72 phúc địa ở thượng cổ thời kỳ, cái này mỗi một chỗ động thiên phúc địa đều là một cái truyền thuyết. Es tron dê mỉ ẩn hủ ạ tản dê là es tron dê. Từng cái động thiên phúc địa liền ý nghĩa một cái cường giả tuyệt thế. Thượng cổ tan biến chi chiến phía sau, 36 động thiên, 72 phúc địa chỉ còn lại có ngũ đại động thiên, tám đại phúc địa, mà 13 đại động thiên phúc địa toàn bộ phận trưởng khống ở huyền linh đại lục nhất trong tay cường giả. Động thiên phúc địa nội thiên địa nguyên khí tràn đầy, đó là chân chính tiên gia độ phụ mà bây giờ ô Chí lại đạt được Tử Huyền Động ngày của chủ. Hiện tại muốn mở ra Tử Huyền Động tiên, ô Chí trong lòng bắt đầu không rõ kích động đứng lên, cố hít sâu vài cái, khiến tâm cảnh của mình tận lực bình thản xuống. Sau đó, hắn thần thức bắt đầu cơ bắp nhục thân nội chữ vật nguyên giới trung. Từ đạt được tờ thứ tư Tử Huyền Tàn Quyển, hắn còn chưa kịp đi tham quan đây, hắn thần thức mới vừa gia nhập chữ vật nguyên giới trung, liền thấy đầy trời tử quang tràn ngập ở cả cái chữ vật nguyên giới trong, quang mang vạn trượng dĩ nhiên đem hắn thần thức đâm đau, thật là lợi hại, ô trí trong lòng khiếp sợ không thôi, sau đó còn lại là mừng như điên, tử huyền động thiên càng là lợi hại, thì càng đại biểu bên ngoài người tiên, hắn cố nén đau đớn, lần thứ hai đem thần thức dưới vào chữ vật nguyên giới trong, hai mắt trợn tròn, chỉ thấy khi hắn chữ vật nguyên giới bên trong hiện cổ xưa quyển trục hiện lên ở giữa không trung, đầy trời tử quang chính là tử quyển trục trên tảng ra, lúc này bốn tờ tử huyền tàn quyển đã toàn bộ dung nhập vào quyển trục trong hình thành hiện hoàn chỉnh quyển trục. một cổ minh ngông tang thương khí tức cổ xưa từ quyển trục trên tỏ khắp ra khiến ô trí chấn động trong lòng không nứt ảm 26825 ảm 33457 ảm 31958 ảm 23567 ảm 35828 ảm 325 ảm 119 ảm 119 ảm 119 ảm 46 ảm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 Trong lòng của hắn đột nhiên có chút thương cảm. Từ quyển trục trên, hắn tựa hồ cảm thụ được thượng cổ tan biến trận chiến thảm liệt. Hắn dường như chứng kiến Tử Huyền động ngày chủ nhân, là hạ cái này Tử Huyền động thiên, đem quyển trục chia làm tứ phần, phân biệt tán lạc tại nhân gian. Âu Chi hướng núng tay khứ thủ Tử Huyền quyển trục, một cổ mạnh mẽ màu tím quang mang từ quyển trục trên bụng phát ra, trực tiếp đem ý thức của hắn văng ra đi. Chuyện này, Âu Chi có chút lốc lăng. Cái này Tử Huyền quyển trục ở vào hắn ngạch chữ vật nguyên giới trong. Dĩ nhiên cự tuyệt hắn nắm giữ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn lại liên tục thành phố vài lần, vẫn vẫn là không cách nào đem quyển trục cầm lấy, khiến hắn sắc mặt khó xem. Cái này quyển trục cũng là cổ quái, chỉ là đem ô trí ý thức văng ra, nhưng cũng không đi thương tổn ô trí. Lẽ nào ta và cái này tử huyền động thiên vô duyên? Ô trí trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, sau đó hắn vừa tàn nhẫn lắc đầu, hắn căn bản cũng không tin tưởng một bộ kia. Tử huyền tiền bối, thượng cổ tan biến chi lúc Ngươi nếu đem Tử Huyền Tàn Quyền tàn mát đi ra ngoài, tất nhiên là không hy vọng Tử Huyền Động Thiên ở trong chiến đấu hủy diệt, tạm gác lại người hữu duyên, Vãn Bối Ô Chí bất tài, may mắn đạt được 4 khối tàn quyền, đem hợp làm một thể, còn xin tiền bối khiến Vãn Bối kế thừa cái này Tử Huyền Động Thiên, đem phát dương quang đại. Vừa nói, Ô Chí hướng về phía quyển trục đi ba đại lễ. Nhắc tới cũng kỳ quái, theo Ô Chí ba lễ qua đi, trong quyển trục tử quang lại bỗng nhiên thu liễm. Chương 649, Tử Huyền Động Vũ. Nơi này là một mảnh phi thường chống trả vùng quê, Ô Chí thu hồi thất vọng tâm tình, hướng Khâu Nhược Tuyết hai người nói một tiếng, về phía trước bay nhanh đi. Phỏng vấn. Nơi này thiên địa nguyên khí đậm đà như vậy, làm sao sẽ thay đổi hoang lạnh như vậy? Ô Chí trong lòng tràn ngập nghi hoặc chi sắc. Theo bay về phía trước, Ô Chí kinh dị phát hiện, thiên địa nguyên khí nồng độ dĩ nhiên càng ngày càng mạnh. Chuyện gì xảy ra? Nơi này thiên địa nguyên khí dĩ nhiên tại tăng lên. Khâu Nhược Tuyết nhìn hai người, kinh dị nói rằng Nơi đây chỉ sợ là tử huyền động ngày ngoại vi, chúng ta còn không có chân chính đến tử huyền động thiên bên trong. Lúc này, sích phong đột nhiên rơi vào trong hồi ức, nhãn thần mê rời nói. Ngoại vi, ô trí nhìn sích phong, trong lòng nộ ra. Bốn tờ tử huyền tàn đồ chung, một tờ trong đó chính là được từ lao sích phong thú, mà sích phong lại là lao sích phong thú sinh mệnh chuyển thừa, có thể trong ký ức của hắn, có một chút về tử huyền động ngày ký ức. Ô trí bắt đầu đối với cái này tử huyền động thiên có chút mong đợi Nửa khắc đồng hồ phía sau, một tòa thật to động phủ xuất hiện ở ba người trước mặt của. Chỉ là, cái này động phủ cùng bọn họ một đường thấy cảnh tượng một dạng, cũng là rách nát không chịu nổi, từ động phủ mặt trên, ô trí cảm thụ được một cổ năm tháng tăng thương. Cái này động phủ tuy là đồng dạng đổ nát rất, thế nhưng ba người đi đến nơi đây phía sau, thiên địa nguyên khí nồng độ, đã đạt được kinh người tình trạng. Nơi này nguyên khí đã ngưng tụ thành thực thể. Ba người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy tại nơi động phủ phía trên. Thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành các loại các dạng hung cầm mãnh thú, thoạt nhìn giống như đúc. Thế vậy, ba lòng của người ta chung nhất lên ngập trời sóng lãng. Dù cho cái này tử huyền động thiên bên trong không có thứ gì, liền la đậm đà như vậy thiên địa nguyên khí, cũng đủ để cho bọn họ hưởng thụ bất tận. Nơi này thiên địa nguyên khí, chỉ sợ không kém hơn một cái trung cấp nguyên mạch đi. Khâu Nhược Tuyết Khiếp sợ nói rằng, bọn họ từng tại thần trôn cất chi địa đạt được một cái đê dai nguyên mạch, hắn càng là mượn cái này dê dai nguyên mạch một lần hành động tấn thăng đến Thiên liên giai, cho nên đối với này càng khắc sâu. Trung cấp nguyên mạch, chỉ sợ cao cấp nguyên mạch cũng bất quá cũng như vậy thôi." Tô trí trầm giai nói, nhưng trong lòng của hắn thì không cách nào bình tĩnh trở lại, nếu là ở nơi đây tu luyện 10 năm, chỉ sợ hắn đều có thể tấn thăng đến Thánh giai. Bảo địa, đây tuyệt đối là một cái tu luyện bảo địa. Hắn không ngừng ở trong lòng kêu to, thân tình kích động không ngớt. Ngay ba người không khỏi khiếp sợ thời điểm, đột nhiên một cổ thanh phong từ trước mặt bọn họ phất qua vẻ này thanh phong tựa như lập tức đem bao trùm ở động phủ phía trên bụi bẩm toàn bộ thổi tan. đó lấy một màn kinh người xuất hiện ở ba người trước mặt của ba người con mắt trừng thật to khuôn mặt bất khả tư nghị. chỉ thấy theo thanh phong phất qua động phủ tựa như lập tức xuống lại. động phủ bầu trời thiên địa nguyên khí cuốn vẹn vẹn chỉ là nháy mắt công pháp cả tòa động phủ bị một mảnh xanh đậm chi sắc bao trùm. cỏ xanh từ từ cây cối cao vọt nồng nặc hoa hương truyền vào ba người cho mũi để cho bọn họ không khỏi chìm đắm hít hơi. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt biến thành khác một bộ dáng, không nữa một tia hoang vu, cả thế giới đều bị màu xanh sở bỏ thêm vào. Bọn họ mặt đất dưới chân, cũng toàn bộ bộ trưởng tràn đầy cỏ xanh. Một cổ mát mẻ khí tức truyền đến, để cho bọn họ tinh thần chấn động. Chuyện này, chuyện này. Ba người khó tin nhìn trước mắt tất cả, giống như trong ngộng. Đây mới thật sự là động thiên phúc địa A. Ô chi tán thán một tiếng, khâu nhược tuyết hai người rất là nhận đồng liên tục gật đầu. Hiện tại, Đối với cái này động phủ ta càng thêm chờ mong Hai mắt của hắn sáng khoác Trành lên trước mắt động phủ Trong con ngươi tràn đầy nóng cháy Tựa như đã bị dẫn dắt Ba người theo bản năng hướng động trong phủ bước đi Nguyên bản tắt động môn Tuy nổi sự xuất hiện của bọn họ Dĩ nhiên tự động mở ra Sau đó, ba người không có chút do dự nào Trực tiếp bước vào động trong phủ Bọn họ tuy là sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Nhưng nhìn đến hết thẻ trước mắt Bọn họ vẫn là khiếp sợ tột đỉnh Từ bên ngoài tham quan lúc Cái này động phủ đã đầy đủ đại, thế nhưng tiến vào bên trong phía sau, ba người mới biết được, cái này động phủ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm lớn. vừa mắt chỗ là một cái trống trải đại sảnh, trong đại sảnh có 36 cái cường tráng màu tím màu đồng trụ, màu đồng trụ thượng điêu khắc từng cái khổng lồ thượng cổ yêu cầm, khí thế văn hoa. Ở đại điện phân cuối, là nhất tôn gần cao 10 mét bảo tọa, bất quá lúc này trên ghế đi dông tuyết. Đại điện hai bên mở có vô số thiên điện, dẫm dạp, từ những thiên điện đó thượng. Ô trí ba người có thể cảm nhận được cái này từ huyền động thiên đã từng huy hoàng. Chỉ là, cái này hết thể đều đã chìm ở dấu vết tháng năm chung. Lúc này, toàn bộ trống trải trong đại sảnh, chỉ có ô trí ba người, ở khổng lồ động phủ trước mặt, ba người bọn họ là nhỏ bé như vậy. Ba người chìm đắm trong cơn chấn động, trong lúc nhất thời không còn cách nào tự kiềm chế. Người tới. Đúng lúc này, nhất đạo gián mua, không linh, uy áp thanh em đột nhiên ở ba người vang lên bên hai, trong nháy mắt khiến ba người hồi tỉnh lại. Người nào? Ô Chí phản ứng thật nhanh, băng phong hàn liệt đao trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía. Đồng thời, hắn càng là mở ra tiểu địa đồ phần mềm hắc, cẩn thận ở phía trên tìm tòi, thế nhưng hắn lập tức thất vọng, hắn căn bản cũng không có phát hiện Lâm Hà đồng tây. Khâu Nhược Tuyết hai người gắt gao vây quanh ở Ô Chí bên cạnh, đồng dạng vẫn duy trì cảnh giới. Bao nhiêu năm, rốt cục có người tìm được cái này tử huyền động thiên, chỉ là đáng tiếc, tu vi của các ngươi thực sự quá thấp. Đối với ba người đề phòng, thanh âm kia không chút phật lòng, tự cố nói. Tu vi quá thấp, ô trí cảm thấy ra đầu tê dại. Khâu nhược tuyết cùng Sích phong đã là thiên giai cường giả, mà hắn ô trí mặc dù không có tân chức thiên giai, thế nhưng lấy lực chiến đấu của hắn, thiên giai ngũ cấp cường giả cũng không là đối thủ, ở trong mắt của đối phương dĩ nhiên là quá thấp. Bất quá rất nhanh hắn liền thoải mái, cái này tử huyền động thiên thế nhưng tích trữ ở thượng cổ thời kỳ A, kỳ chủ người nhất định là thần giai cường giả, bọn họ chút tu vi này. Tự nhiên vào không rất đúng phương pháp nhãn. Tiền bối, ngươi là ai? Có thể ra gặp một lần sao? Âu chí cao giọng hô, bất quá lại thu hồi trường đao. Hắn có thể cảm giác được, đối phương đối với bọn họ cũng không có địch ý. Giữa không trung, nhất đạo màu tím huyền quang lóe ra, tiếp tục liền thấy một cái ông lão mặc áo tím ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Lão giả này nên vô ích mà thôi. Thân hình gầy, râu bạc trắng phiêu phiêu, khí thế sái nhiên, vừa nhìn chính là đắc đạo cường giả. Lão giả kia chỉ là ở bà trên thân người liếc liếc mắt, Tô Chí lập tức có một loại cảm giác, ba trên thân người tất cả bí mật đã bị đối phương dò thám biết. Thật mạnh. Tô Chí trong lòng hoảng sợ, đối phương nếu như muốn giết hắn, chỉ sợ một ánh mắt, bọn họ là có thể hồn phi phách tán. Ở sát thần trên người, ta cũng không có cảm thụ được đáng sợ như vậy khí tức. Hắn biết, lão giả này chỉ sợ so với sát thần mạnh hơn, đương nhiên, cái này cũng có thể cùng sát thần tổn thương có quan hệ. Ngươi là tiểu Sích Phong? Ai xem ra Lão Sích Phong đã không ở. Lão giả kia liếc Sích Phong liếc mắt, giang giặc than thở, thoạt nhìn rất là thương cảm. Nghe được đối phương giọng nói, Ô Chí cũng triệt để thở phào. Chương 650, Thượng cổ bí Tân, Thiên giai. Khi Ô Chí nghe được đối phương nhắc tới Lão Sích Phong thú thời điểm, là hắn biết bản thân đoán đúng, Lão Sích Phong có thể có hiện tử huyền tàn quyền, khẳng định cùng Tử Huyền Động phủ có quan hệ nhất định. Thượng cổ tan biến chi chiến mở ra lúc, Lão Sích Phong đã bị người lấy cấm thần liên khóa lại. Hắn có thể được hiện tử huyền tàn đồ, tất nhiên là cùng tử huyền động thiên có quan hệ. Khi văn bối gặp phải lao xích phong lúc, hắn đã đến di lưu chi tế, theo hắn nói, thượng cổ tan biến chi chiến mở ra lúc, hắn đã bị người lấy cấm thần liên khóa lại, từng trải vô số năm, sớm đã sống đủ, cuối cùng đem tất cả sinh mệnh tinh hoa quán chú đến tiểu xích phong trên người. Ô chí không người thi lễ một cái, chậm rãi nói rằng, cái gì? Lại vẫn có chuyện như vậy? Ta trước đây tại sao không có nghe người nhắc qua? Six Phong trừng lớn hai mắt, hung ác nhìn chằm chằm Ô Chí, một bộ muốn ăn thịt người biểu tình. Ô Chí trực tiếp liếc một cái, ngươi khi đó ngay cả hóa hình cũng không có, nói cho ngươi biết thì có ích lợi gì? Ai, ngươi cuối cùng lão bằng hữu cũng đi. Lão giả kia thương cảm thở dài một tiếng. Xin hỏi tiền bối cùng Six Phong lão tiền bối là quan hệ như thế nào? Ô Chí không người hỏi. Lão Six Phong coi như là tử huyền nhất mạch người đi, nói xác thực hơn, hắn là tử huyền động ngày hộ sơn thần thú, còn như ta Chính là tử huyền động ngày chủ nhân, tử huyền thượng nhân. Thanh âm của lão giả kia rất là bình thản. Tử huyền thượng nhân. Hộ Sơn thần thú. Ô chí ba người khuôn mặt bất khả tư nghị. Càng để cho bọn họ khiếp sợ là, lão giả trước mắt lại chính là tử huyền động ngày chủ nhân. Chỉ là, ở ô chí ba người trong mắt, cái này tử huyền thượng nhân tình huống tựa hồ rất không ổn à. lão giả này khí thế của tuy là hùng khôi, nhưng là lại cho ô chí một loại tuổi xế chiều cảm giác. Xin hỏi tiên bối. Cái này thượng cổ thời kỳ, rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Ô Chí cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, hướng đối phương hỏi. ngươi cũng đã biết, thánh giai tu giả đã có thể trưởng khống một ít không gian chi lực, ở trong người hình thành không gian mầm bóng. Lão giả nhìn ô Chí, thanh đạm nói rằng. Ô Chí gật đầu, đối với các đại cảnh giới có thể biểu hiện ra cảnh tượng, hắn vẫn là rất rõ ràng. Tu giả tấn thăng đến thiên giai phía sau, nguyên đan tu luyện tới viên mãn trình độ, lúc này liền phải không ngừng đối với nguyên đan tiến hành cô bởi vì mỗi cô đọng một lần, nguyên đan liền muốn nhỏ hơn một vòng, lại tụ xương hàng đan, nguyên đan kiểu chuyển phía sau, toàn bộ nguyên đan đã cô đọng đến mức tận cùng. ở ngưng luyện nguyên đan trung dung nhập một tia không gian chi lực, có thể hình thành không gian mầm móng, tu giả có thể tấn thăng đến thánh giai. mà thánh giai chính là không gian mầm móng quá trình tu luyện. thánh giai tu giả ở trong người hình thành không gian mầm móng phía sau, theo tu vi không ngừng làm sâu sắc, không gian này mầm móng sẽ mọc dễ nổi mầm, hình thành một cái chân chính không gian mà thần giai cường giả không gian càng là vô cùng to lớn, rất nhiều thần giai hậu kỳ cường giả trong cơ thể ngưng tuyệt ra không gian thậm chí có thể một cái khổng lồ thần quốc. Tu giả ở trong người ngưng tụ ra không gian phía sau, tự nhiên muốn hoàn toàn lợi dụng, có thể tại không gian bên trong mở thuốc điển, bị cầm tu yêu cầm các loại, đương nhiên cũng có thể tuyển nhận một ít thực lực không bằng mình tu giả tiến nhập trong không gian vì mình phục vụ. Theo như truyền thuyết ở thần giai trên còn có hư giai tồn tại, từng cái hư giai cường giả. Trong cơ thể không gian vô cùng lớn, mà huyền linh đại lục chính là một cái hư giai cường giả không gian. Từ huyền thượng nhân thanh âm bình thản không sóng. Giống như là đang nói nhất kiện không quan trọng sự tình. Cái gì? Ô trí ba người khiếp sợ tột đỉnh, khuôn mặt dại ra biểu tình. Toàn bộ huyền linh đại lục dĩ nhiên là một cái hư giai cường giả trong cơ thể không gian. Tin tức này thực sự quá kinh người. Toàn bộ huyền linh đại lục có bao nhiêu? Đại. Có người nói đến nay mới thôi đều vẫn chưa có người nào có thể đạp biến toàn bộ huyền linh đại lục. Hiện tại tử huyền thượng nhân dĩ nhiên nói cho bọn hắn biết, cái này toàn bộ huyền linh đại lục chỉ là một hư giai cường giả trong cơ thể hình thành không gian, mà bọn họ đang là sinh trưởng ở hư giai cường giả trong cơ thể tu giả. Trong lúc nhất thời, ô trí ba người có điểm không thể nào tiếp thu được. Thượng cổ tan biến chi trên đây? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong mơ hồ, ô trí đã có một ít suy đoán. Hư giai cường giả tồn tại. Căn bản không phải chúng ta có thể đo lường được, thế nhưng hư giai cường giả trong lúc đó cũng sẽ có mâu thuẫn, cũng sẽ có xung đột lợi ích, mà thượng cổ tan biến chi chiến, chính là hai cái hư giai cường giả chiến tranh. Từ huyền thượng nhân bình tĩnh nói, quả thế, ô trí thật dài xả giận. Từ thượng cổ tan biến trận chiến kết quả xem, bọn họ nhất phương hư giai cường giả nhất định là không đối địch phương, bị đối phương không gian bên trong cường giả xâm nhập huyền linh đại lục, mới có thượng cổ tan biến đánh một trận. Đây chính là thượng cổ tan biến trận chiến trung cực nội mặc đi. Lưỡng đại hư giai cường giả chiến đấu rốt cuộc như vậy, không có ai biết. Dù sao huyền linh đại lục vẫn tồn tại, cái này tối thiểu nói rõ, phế ta hư giai cường giả cũng không có bại. Tử huyền thượng nhân khẳng định nói, có lẽ là lưỡng bại câu thương đây. Nói cách khác, giống thanh minh như vậy ưu át tính, hư giai cường giả như thế nào lại không đem loại trừ. Tiểu tử, ngươi nếu có thể tập tề tử huyền quyền chủ đã nói lên cái này, tử huyền động thiên hòa ngươi hữu duyên. Chỉ là muốn kế thừa cái này tự huyền động tiên, tu vi của ngươi còn thiếu một chút. Xin hỏi tiền bối, ta phải làm như thế nào? Ô trí cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, khiêm tốn hướng đối phương hỏi. Đột nhiên nghe được bản thân sinh tồn địa phương, chỉ là một cường giả trong cơ thể không gian, không ai có thể tiếp thu sự thật này, lúc này khâu nhược tuyết cùng xích phong sớm đã khiếp sợ không biết làm sao. Nhưng ô trí cũng từ trái đất xuyên Việt mà đến, đối với giảm một điểm nhưng thật ra rất nhanh thì tiếp thu lúc này nghe nói tử huyền động thiên cùng mình hữu duyên, ô trí trong lòng lập tức bắt đầu kích động đứng lên. nhưng thấy tử huyền thượng nhân vung tay phải lên, nhất đạo tử quang nhảy vào đến ô trí trong cơ thể. rất nhanh, ô trí liền cảm thấy một cổ bàng bạc nguyên khí ở trong người đấu đá lung tung đứng lên. nay cổ nguyên khí vô cùng tinh khiết, nương thật không gì sánh được. ô trí không dám có bất kỳ đại ý, vội vã vận chuyển vũ tu cùng linh tu công pháp, bắt đầu hấp thu này nguyên khí, đem hóa là trong cơ thể mình nguyên khí, lưỡng trùng công pháp đồng thời vận hành. Bàng bạc nguyên khí rất nhanh bị hấp thu, mà tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng để thăng trong. Hắn vẫn nhớ sát thần đã từng đã nói với hắn mà nói, thượng cổ thời kỳ, đứng ở tột cùng nhất cường giả, toàn bộ đều là huyền tu. Sở dĩ, vẻ này năng lượng bàng bạc tiến nhập phía sau, hắn không chút do dự nào đồng thời vận chuyển lên lượng chủng công pháp đến.